Một phần rất vui được gặp lại quý tính giả trong khung giờ đọc truyện quen thuộc được phát trên kênh Đất U Linh. Đến với kênh của chúng ta hôm nay là tác giả Bách Tuế Miêu, một tác giả rất là quen thuộc trên hệ thống Đất Đồng Radio. Bách Tuế Miêu sẽ gửi tới quý vị truyện ngắn mang tựa đề Cồn Hiến Tế, một câu chuyện có nhiều tình tiết trùng trợn và bí ẩn. Quý vị nghe truyện đừng quên ủng hộ kênh một nút like, chia sẻ cũng như nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé Còn bây giờ một Vân xin mời quý vị cùng theo dõi Cồn Hiến Tế qua giọng đọc của Mộc Vân. Gần Tết, trời lạnh dần đêm thành phố chìm trong cơn gió buốt thốc lên từ mặt sông. Xe cộ vẫn ồn ào, đường xá vẫn náo nhiệt, nhưng dường như có gì đó đang thay đổi. Một ám ảnh tưởng chừng đã quên từ lâu bất ngờ ập đến. Chúng lẫn lẫn trong ốc, len lỏi vào từng mạch máu, ép tôi phải nhớ về ba năm trước, vào khoảng giữa tháng chạp, khi mà trời buốt lạnh hệt như bây giờ. Năm đó. Dương, cô bạn gái tôi đã quen hơn một năm, nói rằng muốn đưa tôi về quê ăn Tết, nhân tiện ra mắt họ hàng. Tôi rất là háo hức với chuyến đi này, bởi cha mẹ của tôi đã mất từ năm dịch. Tôi lại không có anh em họ hàng nội ngoại lại ở xa, cho nên mấy năm nay vẫn luôn khao khát một cái Tết ấm áp bên gia đình người thân. Vậy nên tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, Trong đầu vẽ ra còn biết bao nhiêu diễn cảnh tươi đẹp. Tôi sẽ gặp ai? Tôi sẽ nói gì để được lòng mọi người? Tôi lần lần trong niềm hạnh phúc, đến nổi nhiều đêm ngủ mơ còn bật cười. Trái ngược với sự mong chờ háo hức của tôi, giường lại tỏ ra không mấy để tâm. Mỗi lần nghe tôi hỏi đến, cô ấy chỉ gượng gạo cười rồi nói lảng qua chuyện khác. Khi tôi tỏ ý thắc mắc, Dương nói với tôi rằng từ xưa cô ấy đã không hợp với người nhà. Giả lại xa quê đã quá lâu, không tránh khỏi cảm thấy gượng gạo. Lần này nếu không gì cái chuyện cưới sinh cũng sẽ không quay về. Thái độ thợ ơ của Dương làm cho sự hứng khởi trong lòng tôi tắt ngấm. Nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy đã thật lòng tính đến chuyện trăm năm với mình, muốn cùng mình xây tổ ấm. Nghĩ đến rồi sẽ có người đi cùng mình trong cuộc đời này. Tôi lại nhàn nhóm mong đợi. Rồi cái ngày ấy cũng tới. Hai đứa tôi đặt chân xuống bến xe khi trời vừa sụp tối. Trong bóng chiều lờ mờ, một cái bến xe tàn tạ, lọt thẩm giữa đồng vắng. Bên cạnh là một con sông nhỏ và những dãy nhà tơi tả thấp lè tè. Ánh đèn vàng giọt pha với nắng gần tắt. Hát xuống nền mặt sông sao động thứ màu sắc dở dở ương ương, không biết nên gọi là gì. Gió từ mặt sông phất lên, băng qua đọc trống, lùa dưới những mái nhà cũ kỹ, rồi sọc thẳng vào mũi tôi, mang theo cái thứ mùi ngai ngái. Giống như mùi của bùn và nước sông trộn lẫn vào nhau, mà đám con nít ở trường tôi mang theo sau khi vừa lội mương lên ở một khu du lịch sinh thái nào đó. Nó không hẳn là mùi tanh, cũng không phải là mùi thối, mà giống như hơi thở của một vùng đất luôn âm ẩm và ướt áp. Nó cũng không hẳn là cái thứ mùi vô trì vô giác, mà nó giống như vật sống. Trong một lúc, chỉ thoáng qua tôi nghĩ nó đã luôn chờ đợi, chờ tôi. Còn vì sao chờ tôi, tôi không nghĩ ra. Tôi bật cười vì những suy nghĩ kỳ quặc của mình quay qua nhìn dương nhìn những sợi tóc bị gió thổi rối bù đang bám sát trên gương mặt trắng bệch vì gió lạnh tôi khẽ đưa tay nắm lấy tay dương lòng bàn tay của cô lạnh và hơi ướt tôi nhíu mày thầm đoán có lẽ là mồ hôi dương dường như không cảm nhận được những xao động trong lòng của tôi rất tự nhiên cô ấy rút tay ra chỉ về một hướng anh hai em tới rồi tôi nheo mắt nhìn theo hướng tài dương phía xa từ trong bóng tối của những lùm cây rậm rạp phủ lên mặt đường một chiếc xe bán tải bám đầy bụi bặm lừ lừ trờ tới chiếc xe ngừng trước mặt của tôi hơn mười thước một người đàn ông bước xuống vừa nhìn thấy anh ta đã đi nhanh về phía chúng tôi tôi đoán đó là anh thái anh hai của dương anh ta cao lớn da ngâm đen gương mặt dung dứt mũi to tráng rộng mép có râu lởm chẩm. ánh mắt không quá sắc bén nhìn qua không khác gì so với mượn tượng của tôi về những người nông dân hiền lành lương thiện quanh năm gắn bó với trụng đồng chú em là thanh phải không con dương á nó đợi gọi về nói từ mấy bữa rồi nhà trong xóm giờ đó về tới đây coi như là tới nhà rồi đó đừng có thấy chỗ đây đồng không mông quạnh mà chơi nha. xa thiệt vắng thiệt nhưng được cái yên tĩnh bà con lối xóm trên đó cũng hiền lành thiệt ta không có giàu mà khỏe tết nhất cứ phải đồng đúc náo nhiệt như vậy mới vui trái ngược với vẻ ngoài chất phát sau khi lên tiếng chào anh ta nói không ngừng nghỉ giọng sang sảng như tiếng chuông rồi nhiệt tình vỗ dai tôi lực tài rắn rỏi chắc nịch Ánh mắt nhìn thẳng không chút e dè. Tuy không khiến tôi khó chịu, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức vô hình, làm cho tôi e sợ và cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ đây chính là nỗi sợ không lý do đối với anh vợ và cha vợ mà đồng nghiệp của tôi vẫn thường hay nhắc đến. Tôi cười gượng, liếc qua gương mặt lạnh lùng của Dương, rồi khấm nấm xách đồ chất lên xe trên đường ra bến đò anh hai của dương kể đủ thứ chuyện chuyện con nước lớn rồng chuyện mấy mùa tết xưa cũ lũ về bất chợt chuyện người ở cồn bao năm chống chọi với trời đất khắc nghiệt bao đời sống dựa vào nhau chuyện những người con xa quê bồn bà quanh năm suốt tháng nhưng cứ đến rằm tháng chạp lại lũ lượt kéo nhau về dương thỉnh thoảng chen vào vài câu khẽ cười vẫn gượng gạo Nhưng coi cũng đã thả lỏng hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, tài giường vẫn không rời khỏi tai tôi. Nhờ những câu chuyện không đầu không đuôi nói tiếp nhau như vậy, mà từ bến xe đến bến đò, tôi đã thấy sự căng thẳng trong lòng của mình giảm dần Cho đến khi đặt chân xuống bến tàu, nơi này đã có mấy người khác đứng chờ, tất cả đều trẻ, có lẽ đều không quá ba mươi. Ông lái già vừa thấy anh Thái, đã chủ động bước tới, cất lời chào rồi chậm rãi giải thích. hai đứa trong xóm đều dắt bạn bè về chơi, cho nên đồng quá. Lỡ hẹn với chú rồi, cho nên tôi ở chợ để báo chú hay. Tôi đưa họ qua trước rồi quay về đón anh em chú nè. Anh Thái nhìn qua đám người lố nhố chan nhau trên sụn, cất giọng điềm nhiên hơi phả vào trong gió lạnh lờ mờ như sương ờ ông bảy cứ đưa họ đi trước đi nhưng mà nhớ đếm cho kỹ ông lái bảy gật đầu lần nữa nhìn kỹ từng vị khách trên xuồng miệng lẩm nhẩm như đàm đếm số sau khi xác nhận kỹ lưỡng ông mới cho chiếc xuồng máy tách bến tiếng máy dầu nổ vang nước sông sao động cuộn lên từng đợt như ai quấy Sóng dỗ từng đợt lên bến, mang theo hơi nước lạnh lẽo, thoang thoảng mùi sình. Mặt trời lắc lư thêm vài hơi, rồi trầm mình vào trong làng nước. Bốn bề dần âm u. Cái giá lạnh thốc vào làm cho tôi thấy rát mặt. Dương đang đứng nép sau lưng tôi, cũng đang trung lên bận bật. Chỉ có anh Thái, quần đùi áo thun, chân mang dép lao mà vẫn như thường. Anh ta nói rất nhiều. Lúc này vẫn đang kể chuyện trên trời dưới đất, nói là để giết thời gian. Nhưng gió quá mạnh, tôi chỉ nghe ra được những tiếng rít gào và tiếng cười âm u thi thoảng cất lên the thé. Khi ánh sáng cuối cùng đã chìm nghỉm dưới đáy sông, ông Bảy rốt cuộc cũng xuất hiện. Anh Thái giúp chúng tôi chất vali lên xuồng, rồi ngồi xuống dãy tay. dương bước xuống trước, vẫn dàng ngồi chính giữa, tôi xuống sau cùng. Chân không dẫn, cả người trao đảo, làm cái sụn lắc lư một hồi mới yên được. Tôi lúng túng nói xin lỗi, nhưng không ai đáp lại. Chỉ có tiếng máy dầu kêu lên tành tạch. Con sông trước mặt mở ra đen ngòm. Gió thổi hùng hút từ ngã ba sông. Lùa thẳng vào mặt, lạnh đến mức tôi trùng mình. Hai bên bờ mờ mịt chỉ thấy những khối đen lờ mờ như thân cây chết đứng. Mặt nước không phản chiếu trăng, chỉ lặng lẽ nuốt lấy ánh sáng từ chiếc đèn pin ông Bảy đeo trên đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy quần áo của ông ta dính chặt vào người, làm lộ rõ từng tất da thịt nhăn nheo, quắt queo như cây khô. Dưới chân nước vẫn đang nhễu xuống, từng giọt, động thành dũng. Dưới ánh đèn trắng thì thoảng quét qua, ánh lên thứ màu loàn loáng mơ hộ, khi như đỏ, khi như trắng. Lác đác đầu đó tiếng chim ăn đêm cất lên, thi thoảng giục ra mấy bóng không rõ hình thù trào trên mặt nước. Tôi có cảm giác bất an, gai ốc nổi lên, cả người trằn trợn, dự có ai đó đặt một bàn tay lạnh ngắt lên gáy của mình. Trong một thoáng bối rối, tôi vô thức quay sang giường, định nói rất nhiều, nhưng cuối cùng. Đối diện với ánh mắt thất thần của cô ấy, lại chỉ thốt được một câu, giọng khẳng đặc. Em, em có thấy lạnh không? Dương quay sang nhìn tôi, hình như cô ấy hơi trao mày nhưng trong giấy mắt lại mỉm cười, như mọi khi nghiêng đầu tựa vào vai tôi nhẹ giọng. Cũng lạnh, mà quen rồi anh, còn xóm nhà em á, nằm ngay chỗ gió lùa. Mấy ngày này năm nào cũng vậy hết á, anh ở dài bữa là quen thôi à. Tôi gật đầu càng siết chặt tay dương, như đang cố ép mình tin tưởng. Nhưng thực sự giờ phút này, cảm giác háo hức ban đầu đã bị thay bằng một sự bất an mơ hồ Một nỗi lo sợ quẩn quanh bám chặt trong tâm trí. Tôi sợ điều gì, chính tôi cũng không biết. Sau nửa tiếng lên đền không biết đâu là đâu, cồn sớm của dương đã hiện lờ mờ ra trong tầm mắt là một cái cồn nhỏ trong tối chỉ thấy được lác đác vài ngọn đèn thấp phát ra những đốm vàng cam lờ mờ và mấy nóc nhà lụp xụp nằm lẫn khuất sau những đám cây anh thái giải thích là do đêm tối sợ lạc cho nên ông bảy không dám chạy nhanh chứ như bình thường chỉ cần hơn mười lăm phút là có thể tới được thuyền cập bờ chúng tôi khiêng độ lên ông bảy thì vẫn ở dưới xuồng đi được mấy bước tôi chợt nhớ người của ông ta đã ướt mềm, cho nên quay lại định hỏi thăm nhưng khi ngoái đầu cả người lẫn xuồng đã biến tầm mất tích không biết từ đời nào tôi nhíu mày rõ ràng không nghe được tiếng máy xuồng mặt nước đêm đen vẫn lừ lừ trôi không có bao nhiêu xao động Hay là ông ấy đã rời đi lúc nào mà tôi không chú ý? Tôi đem những thắc mắc này hỏi anh Thái. Anh ta chỉ cười, nói rằng đêm nay còn một lượt khách cuối cùng phải đón qua sông. Sao, sao không để sớm mời rồi trước? Giờ tới hụ rồi còn gì? Tôi lo lắng quảnh đầu nhìn mặt nước đen hùng hút. Anh Thái vẫn không mấy để tâm, chỉ tập trung vào mấy cái vali đồ. Tại chú em không biết chứ ở đây không có giống nơi khác. Nước sông lên xuống không có theo quy luật thông thường. Hôm nay là ngày nước cạn phải tranh thủ đi. Để đến ngày trầm á, nước sẽ lên cao không có qua được nữa. Nói tới đây anh ta ngừng một lát. Nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hơn nữa ông Bảy là người sống nơi sông nước lâu năm. Ước một xíu không có ảnh hưởng gì đâu. Đừng có bận tâm những chuyện không đâu. Lo về ngủ đi. Mai còn đi vòng vòng coi cho biết quê người yêu là cái khỉ cô gì Tôi còn muốn hỏi thêm Nhưng anh Thái đã bằng bằng lên trước Vừa định đuổi theo Tôi đã nghe tiếng chó sổ rân trời Một con chó đèn tai nhọn Lần lẫn từ trong bóng tối lao ra Ít cũng phải ngàn gỡ với một con bét dê đất đã trưởng thành Tôi quản hồn lùi lại Xích chút nữa đã quăng vali mà chạy nhưng giường nắm tay tôi lôi lại cô ấy chỉ vào một con chó đang thè lưỡi vẫy đuôi trước mặt nói đó là chó của nhà mình sớm em nhà nào cũng nuôi chó hết á không nhà nào là không có sợ tôi không hiểu anh thái tiếp lời giải thích là để mỗi khi có việc đi đêm á trong bóng tối mất phương hướng có thể dựa theo tiếng chó sổ để tìm được phương hướng nhà mình ông bảy lái sồn cũng vậy Cũng có một con chó luôn chờ đợi ông ta về. Nghe những lời này, tôi không quá tin tưởng. Bây giờ đã là thời nào, dệ tình phủ sóng cả thế giới. Điện thoại, mạng internet ở đâu không có, sao mà không dùng. Chó ở nhà thì làm sao mà biết được khi nào chủ của mình sẽ gặp nguy mà lên tiếng chỉ dẫn. Mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ là đức tình mơ hồ. Của những con người Ở nơi khỉ ho cọ gáy xa này mà thôi Đương nhiên Đây cũng chỉ là tôi nghĩ Tôi không dạy gì mà nói ra Để làm Phật ý anh Thái Chẳng biết anh ta có đoán được Suy nghĩ của tôi hay không Mà trong một thoáng Anh ta lại đổi giọng Nói bằng cái âm điệu kỳ lạ vô cùng Cồn này không có bắt được sóng điện thoại Với không có mạng mẽo gì đâu Điện còn không có Nên người ta mới phải dùng chó để làm dẫn đường, phòng khi mưa gió đèn không đốt được. Hoặc cũng có thể nói, những con chó trên cồn này không dùng để dẫn đường cho người. Nói không chừng, chính tụi nó cũng tận là người. Có thật là chó hay không? Ai biết được. Dù sao, thì từ khi anh mày biết nhận thức, con mực cũng đã ở trong nhà, bự chán như vậy, khôn lành như vậy. Thật sự cũng không có giống chó thường. Con mực dường như nghe hiểu để phối hợp với lời của chủ nhân. Nó ngoảnh đầu nhìn tôi. Nó hiếp mắt lại, nhe trăng ra. Rõ ràng tôi thấy được nó không nhe trăng để gầm gừ như những con chó khác mà nó nhe trăng để cười. Dưới ánh đèn cam vàng đục nhìn quái đảng hệt như nụ cười của một con ác thú đang chuẩn bị lao tới xé xác con mồi Tôi nước nước miếng khăn mặt tái đi. Trong lòng thầm tính toán thử, nếu mình và con mực đánh nhau, sẽ có bao nhiêu phần thắng. Và lời của anh Thái nói thật hay giỡn chơi, con mực, đó có thật sự là chó hay không? Có lẽ vẻ mặt ngay dạy của tôi chọc cho anh Thái phá lên cười. Cười chán chê rồi, anh ta mới kêu con mực tránh ra. Một người một chó thủng thỉnh đi trước dẫn chúng tôi về nhà. Đi bộ chừng 15 phút trên con đường mòn xuyên qua từng đám cây bụi trầm âm u, đen sẫm trong bóng đêm. Chúng tôi đã đến được nhà của Dương. Ba mẹ Dương chắc đã đi ngủ. Trong nhà chỉ còn thắp một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn trà chính giữa phòng khách. Sau khi Dương đốt nhang lầy cũ quyền thất tổ, anh Thái nhìn đồng hồ rồi biểu hai đứa tôi vô buồn. Tôi còn đương định từ chối cho chiếu lệ. Thì anh ta đã dùng vẻ mặt nghiêm trọng Dặn dò chúng tôi đêm nay Dù có nghe thấy gì Cũng không được ra ngoài Rồi đóng chặt cửa Khóa từ bên ngoài Sau đó bỏ đi Buồng nhỏ Chỉ có giường, tủ Và một cửa sổ nhỏ nhìn ra mặt sông Trời dạo này hơi lạnh Ở nơi vắng vẻ càng thêm cắt da Dương biểu tôi lên giường ngủ sớm Mình đã trầm kính người Tôi vẫn thao thức gì lạ chỗ. Gió thổi vào từ cửa sổ mới chỉ khép một cánh, làm mớ giải bèo may trên đỉnh mụn lay nhẹ giường trung lên, nép vào người tôi sát hơn một chút. Tôi nuốt khang, nghe cả người mình nóng rực. Đêm thanh vắng, gió điều hiu. Người thương kề cận, đời của một thằng con trai còn gì tốt đẹp hơn tôi mỉm môi suy tính rồi bất ngờ quay qua âm dương cô ấy không phản kháng tôi sướng rơn người Mùi tóc thơm nhè nhẹ quen thuộc làm cho con tim của tôi lỗi nhịp bùng cháy nhưng đúng lúc tôi vừa định sấn tới thêm một chút thì bất chợt cánh cửa sổ đã khép bị gió thổi bật tung đập mạnh vào vách làm cho tôi giật bắn trong giấc mắt Hình như tôi thấy có thứ gì đó lướt qua ngoài cửa. Hay nói đúng hơn, nó vừa từ cửa sổ lao ra sông. Không phải bóng người, nó thấp, dài, trượt đi rất nhanh. Chỉ nghĩ đến việc nó đã ở bên ngoài nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ qua khe cửa. Sóng lưng của tôi lạnh toát. Tim tôi thoát lại, quằn quại trong ngực, hơi thở dường dừ dư cũng vì sợ hãi mà ngẹn lại trong cổ họng cố lên tiếng tôi nghe giọng mình trung rẩy vỡ nát dương dương em, em em có thấy thấy gì không nó nó nó cửa cửa cử. dương ngước lên bình thản nhìn ra cửa sổ rồi cười giọng nói vẫn nhẹ hẳn như mọi ngày chắc con chuột hay con chồn gì đó thôi anh ở đây nhiều lắm hồi nhỏ em thấy hoài à tôi ôm cứng cô ấy lắc đầu như điên tôi không tin dương nói do tôi đã quá mệt mỏi rồi nên thần hồn nát thần tính ngủ một giấc dậy sẽ không có chuyện gì nữa nói rồi cô ấy hôn nhẹ lên trán tôi chúc tôi ngủ ngon rồi kéo mệnh trùm kín đầu lúc này dù nằm bên cạnh dương tôi lại không còn có náo nức nào chỉ thấy chân mình lạnh buốt tôi đang sợ là nỗi sợ đến từ sâu trong tâm hồn Từ nhỏ tôi đã nhạy cảm với những thứ không cùng tần số với con người. Nơi này chắc chắn có cái gì đó. Đồng hồ quả lắc trong nhà lặng lẽ nhích từng giây. Trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không sâu, đầy mơ hồ và mộng mị, nhưng lại không tài nào dứt ra được. Trong mờ thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy dưới sàn nhà, đều đều như dịp thở, rồi đột ngột nước tràn lên, kéo lấy rồi nhấn chìm tôi đến tận đáy sông. chung quanh tôi rồng rêu uốn lượn, dập dờn theo sóng, mơ hồ làm lộ ra những cái sọ người với những hốc mắt trống rỗng đang nhìn tôi chậm chậm. Trong tuyệt vọng, tôi gào thét và không ngừng giãy giụa, cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết của chính mình. Những thứ trong mơ sống động đến mức khiến tôi sợ hãi Khi tôi thức giấc Mặt trời đã lên cao Chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn từ lâu Mền gối cũng đã được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn Tôi lao mồ hôi dầm về trên mặt Ngồi ngẩn ra hồi lâu mới hoàng hồn Bước ra khỏi buồn mới hay nhà cửa đã trống trơn Có lẽ giường với anh Thái đều đã đi khỏi Hai bác cũng không có ở nhà Nhà dương nằm cặp mép nước, dần cất hoàn toàn trên cạn, xây theo lối cũ, nhìn tương tự như nhà của ông bà cố tôi ở ngoài quê. Đại loại là nhà gạch nung, tường dồi trắng, mái ngói đỏ, sần lát gạch tàu, từ trong ra ngoài đầy trảy dấu vết của thời gian. Được cái nhà không quá lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, ngay phía trước sân trồng mấy cây mai lớn, gốc ngàn hơn gàn tay ngọn cao hơn đầu cành khẳng khiu chưa trổ nụ chắc mới vừa được chọn lá chiều qua tôi đứng bần thần hồi lâu rồi quát áo đi ra ngoài hôm nay đã là ngày mười lăm tháng chạp ở quê tôi ngày này mấy cô mấy dì hay muối củ kiệu làm cái chua làm cái chua với dồi lạp xưởng không biết ở đây người ta ăn tết thế nào đi vòng quanh một hồi Tôi có cảm giác cồn giống như một mảng đất bị sông nút đi một phần. Hay một viên bánh trôi, ba phần nổi bảy phần chìm, bốn bệ bị bao trong đất. Trên cồn không thấy xe cộ, cũng không thấy heo bò gà dịch gì. Được cái có lẽ là do năm dài tháng trọng phù sa bồi đắp, đất đai màu mỡ, cho nên cây cối ở đây mần mẫn, tươi tốt hơn nơi khác rất nhiều đêm qua trời tối, nhìn không rõ cứ nghĩ nơi này vắng vẻ tương người. giờ sáng rõ mới thấy nhà cửa nơi này không lớn nhưng dựng sàn sát nhau, hầu hết là nhà gỗ sơn xanh trắng, mái lợp lá, nền cao, xây cất cặp rìa sông, đỡ trên đất đỡ nhọt ra mặt nước. cột gỗ bạch đặng dưới sàn nhà như đám chồng cắm sâu xuống sình, mỗi khi sóng dỗ kêu lềm sàm sọp. Nếu lấy mấy căn nhà ở đây so ra, nhà của Dương chắc hẳn thuộc hàng khá giả. Tính ra thì anh Thái nói cũng đúng. Chỗ này bà con không giàu, nhưng không khí trong lạnh và yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức bốn bề không có lấy một tiếng người nói hay tiếng chim kêu. Ngoài tiếng nước sông y oạp, chỉ có chó thì thoảng sủa lên một tiếng, hai tiếng rồi tắt ngấm những con chó lần lượt ra đứng trước cửa nhà mở to mắt nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú tôi đi tới đâu tụi đó cũng nhìn theo tới đó nhìn tới mức tôi rợn hết cả người rõ ràng đám chó này chỉ là giống chó cỏ thường thấy không đồ, không sấn tới không gầm gừ nhưng so với những con chó chạy trong thường dí theo tôi đến tận hang cùng ngõ hẻm trên thành phố lại mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm và e sợ hơn nhiều, hay phải nói là khiếp đảm. Chỉ mới ở trên cồn một đêm, tôi đã có cảm giác căng thẳng cùng cực. Từng chuyện từng chuyện xảy ra, không thể không khiến tôi nghĩ ngợi. Từ chuyến đò xuyên sông giữa đêm tối mù mịch với ông lái ướt đẫm, con chó mật biết cười, căn buồn khóa trái, Bóng đèn kỳ quái lướt qua cửa sổ, đến những căn nhà vắng vẻ có đàn chó sổ một tiếng đứng canh. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu chuyến đi của mình lần này có phải là một quyết định sai lầm? Tôi chìm đắm trong nỗi sợ hãi của mình, không còn cảm nhận được những chuyển động xung quanh. Đến khi định thần lại, không biết từ lúc nào tôi đã bị bao vây bởi những người già. Họ từ đầu xuất hiện tôi không biết. Họ đến từ cây nào tôi cũng không biết. Nhưng họ đang cười, giành tôi và cười rất tươi. Họ mặc những bộ bà ba, quấn những cái khăn giá chậm, đội những cái nón lá và đi chân đất, hệt như tạo hình nông dân thời trước mà tôi thường thấy trong những bộ phim. Có người ôm thúng, có người xách giỏ, có người cầm mấy cuộn lá chuối, họ đứng chung quanh tôi tạo thành một vòng tròn lao xào nói không ngừng người ở đây thân thiện và nhiệt tình quá mức ai cũng cười cũng hỏi han cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò trong một thoáng có bà già nào đó nắm tay tôi vuốt chè khen thằng nhỏ coi hiền quá lạng da dám sạm của bà ta lướt qua làm toàn bộ lòng tơ trên người của tôi dựng đứng. Từ cái miệng đỏ lờm, mùi bã trầu cũ kỹ, sọc thẳng vào mũi, làm cho tôi choáng váng. Còn chưa biết phản ứng thế nào, thì lại có một ông già nào đó nếu cánh tay tôi mà giật mạnh về phía sau. Chưa kịp định thần, ông ta đã vỗ chàng chát lên dài tôi, rồi cười ha hả khen. Được, được. Lại thêm một ông già lù khù, cứ gật gù tắm tắt rằng trong 12 đứa được dẫn về cộng năm nay, tôi là coi được hận hết. Họ cứ như vậy, hết người này đến kẻ nọ, xoay tôi tới lui, rồi đẩy qua đẩy lại cho nhau coi như một món hàng. Có lúc, tôi còn nghe được tiếng nút nước bọt. Không lẽ họ định ăn thịt tôi? Tôi cố dụng dãy, cố thoát khỏi họ nhưng không thể kẻ giữ chân người níu tay nhất định không để tôi có cơ hội trốn thoát khi đám người già nhăn nheo này bắt đầu dùng những ngón tay nhăn nheo khồ quắc cấu véo Tần bản da thịt non mềm bị xé toạt ra cơn đào thấu đến tận xương tủy làm mắt tôi mờ đi trước khi mất ý thức tôi nhìn thấy dương cô ấy đang xông vào đám đông đẩy họ ra rồi lao đến chỗ tôi nhìn tôi thoi thấp Dương nhoẻn miệng cười trên tay là một con dao chặt xương sáng loáng đang bửa xuống sự đau đớn ập đến làm tôi ứa nước mắt kêu lên một tiếng thảm thiết thê lường không anh sao vậy ở nhà không nằm mà ra đây ngủ bờ ngủ bụi còn mơ màng chưa tỉnh sự xuất hiện của dương làm tôi giật nảy mình tôi trợn mắt hết nhịn cô ấy lại nhìn tay chân mình xung quanh vẫn lặng như tờ còn tôi đang nằm dưới một gốc cây trăm bầu cành lá xum xoay tôi ôm ngực vừa định thở phào đã thấy những vết bầm tím trên hai cẳng tay hai chân với mình mẩy cũng không ngoại lệ tim tôi lại thót lên nhìn dương bằng ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ dương cười gượng hòa loa giải thích là thấy tôi nằm đây kêu hoài mà tôi không chịu tỉnh sợ tôi có chuyện chẳng lành cho nên cô ấy rối quá mới nhéo vài cái nói xong cũng kệ tôi nửa tỉnh nửa mơ mà kéo tôi về nhà trên đường đi sau khi cân nhắc tôi nói cho dương nghe ý định rời khỏi cổng cô ấy quay người gieo mắt nhìn tôi chậm chậm, trầm giọng hỏi Tại sao? Điều bộ này có nghĩa là Dương đang giận. Nhưng tôi không có hơi sức để dỗ. Tôi chỉ muốn trở về thành phố ngay lập tức. Tôi hít một hơi thật sâu. Cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện. Nhưng rõ ràng tôi nghe được chính mình đang trung trảy. Anh... anh không hợp với nơi này. Anh cảm thấy quá nhiều thứ anh không giải thích được. Anh muốn về sớm. Anh nghĩ... Dường đưa tay, ngăn lại lời tôi. Dù bây giờ anh cũng muốn đi thì cũng không được đâu. Hôm qua anh hai em đã nói rồi mà anh không nghe hả? Hôm nay đã là 15 tháng chạp, nước đã lên rồi. Ông Bảy không có đi, anh không có về được đâu. Mày tôi nhếu chặt hỏi ngược lại. Bộ ở đây có mình ông Bảy biết chạy xuồng hả? Xuồng thì ai cũng biết chèo, nhưng đi được vô bờ chỉ có mình ông Bảy thôi cô ấy nói nhưng không hề ngoái lại nhìn tôi chân vẫn bước không dừng tôi vẫn không chịu thôi dí theo cô ấy tiếp tục hỏi có lẽ vì quá bối rối tôi nói mà như hét vậy chả lẽ khi ông ấy chết thì người trên cồn này chết dí ở đây luôn hả cõi đi ra ngoài nữa hả nhưng bất ngờ quay lại ánh mắt lạnh giá nhìn tôi chằm chằm không có chuyện đó đâu vậy thì khi nào khi nào khi nào anh mới được đi khỏi đây sớm nhất là sáng mùng một nước mới rút cô ấy nói nhẹ hẳn mà tôi nghe như sét đánh ngàn tài mùng một nửa tháng nữa anh không nghĩ là mình chịu đựng được đến đó đâu ở cái nơi quái quỷ này em nói anh chịu làm sao sao em không nói với anh từ trước em cố tình đúng không Dư em có ý đồ gì nói đi sao hả Sao con nói Tôi gào lên Tôi dò đầu bước tóc Rồi hét vào mặt của Dương Điều mà trước đó tôi chưa bao giờ làm Tôi nghĩ trong lúc đó Hẳn là mình đã điên rồi Dường như Dương không ngờ Tôi có thể đối xử như vậy với mình Chỉ trong giấy mắt Nước mắt của cô ấy bắt đầu trời em, em cứ nghĩ Em cứ nghĩ Em chỉ muốn anh gặp gia đình của em Muốn anh biết về quê hương em. Em, em, em đâu ngờ nơi này lại làm anh bài xích tới vậy. Nếu anh không muốn ở anh cứ điện thoại cho người ở trong bờ ra đón anh đi. Em sẽ về sau. Nói rồi dừng lau nước mắt. Lần nữa quay người dọn bước. Nét mặt và ánh mắt đau thương của cậu ấy làm cho tôi sững người. Cơn giận bùng lên vừa nãy như một trái bóng xì xẹp lép. Tôi chạy tới Dội giả âm Dương vào lòng Cảm nhận cô ấy đang trung chảy Trong vòng tay của mình Tôi không ngừng tự trách mình Nhưng không vì vậy Mà tôi gạt qua một bên chuyện trở về bờ Chỉ là tạm thời không nói Để tránh những tranh cãi không cần thiết Khi chúng tôi về tới nhà của Dương Trời đã xế Anh Thái với ba mẹ Dương Vẫn không có nhà Trong nhà chỉ có một người đàn bà Luốn tuổi đang chuẩn bị cơm. Thấy chúng tôi về, người đàn bà ấy không nói lời nào, chỉ cúi đầu lẳng lặng đi ra. Dương nói đó là dị tư, dì bị cầm điếc bẩm sinh cho nên không cần để ý. Anh hài với ba mẹ của cô ấy vẫn còn có công việc ở trong xóm, nên chưa về được. Dương mở lòng bàn, xới cho tôi một giá cơm đưa tới trước mặt. Ba mẹ dặn anh với em cái cơm nước nghỉ coi chiều thì ra bãi cồn dự hội nghe dương nói tay tôi vừa cầm đũa định gấp có hơi khựng lại sao em không ăn hội gì dương mỉm cười đáp nhẹ nhàng em ăn với nhà khi nãy rồi chỗ em cứ mười lăm tháng chạp là lại có hội làm mỗi năm nhưng mà nhỏ thôi à cúng chay cách ba năm thì mới hội lớn cúng mặn kéo dài từ rằm cho đến đêm giao thừa Lần này mình về thì vừa đúng ngại đó. Tôi gật đầu, quét mắt một lượt, qua khoanh chân giò kho nước dừa bào đầu bóng nhảy, đựng trong một cái tô sành chưa hề có dấu hiệu động đũa trên bàn. Nhìn có vẻ ngon mắt, nhưng có lẽ giò quá mệt mỏi. Tôi dù rất đói, nhưng vẫn không có cảm giác muốn ăn. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương, tôi cuối cùng cũng đành trở đũa gấp vài hộp đậu trang muối từ cái hũ thủy tinh trên bàn ăn qua lòa chiếu lệ trước sau không hề đụng tới tô thịt sợ dương nghĩ công đầu tôi nhẹ giọng giải thích chắc tại đường xa anh mệt cho nên thấy thịt cá là lại khó chịu lâu lâu ăn vậy mà ngon dương nhìn tôi rồi lại nhìn khoanh chân giò trên bàn cụp mắt làm như không để ý chỉ nói bần quờ Chỗ em quanh năm suốt tháng chỉ ăn rau cỏ Cá mắm với thịt khô Thịt tươi thì phải chờ 3 năm một lần Vô á mặn tháng chạp mới được ăn Nếu so ra cái hội này còn lớn hơn Tết nữa Vậy nên dân ở á dù đi đâu Ở đâu thì cũng về thăm dịp này Mỗi một con vật sau khi đem tế xong Thì lấy thịt chia đều cho xóm Mỗi nhà cũng chỉ được một phần thôi à Nghĩ anh là khách quý Cho nên ba mẹ em mới kêu dì tư nấu Anh không khỏe không ăn được cũng không sao Đừng có nghĩ nhiều Không có chuyện gì đâu Em không có để ý đâu Nói không để ý Nhưng cô ấy buồn thiu. Tôi có hơi ấy nấy nhưng không biết làm thế nào Chỉ có thể buồn rủa Nhích sát lại gần Cầm tay cô ấy hỏi nhỏ Chắc em thương ba mẹ với cô bác ở đây lắm hả Dương gật đầu trả lời rất tự nhiên Thương chứ anh Dân ở trên còn ít, bà con lối sớm thương nhau. Từ nhỏ tới lớn ai cũng coi em như con cháu trong nhà. Ba mẹ thì cõi nói, nhà không có chào nhưng mà đựng cái có gì tốt cũng đem cho em trước tiên. Không thương họ thì em biết thương ai. Tôi gật đầu. Tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó cúi người định hôn nhẹ lên má dương. Cô ấy dậy bà lại né tránh. Nói dối là nghe tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài dội vàng đứng dậy đi lên nhà trên giờ được mấy bước cô ấy đã quay lại nhìn tôi chớp mắt mồi kẻ nở nụ cười vẫn là nụ cười hiền lành và đôi hàng mi cong cong mỏng manh như cánh bướm từng làm cho tôi xao xuyến. nhưng giờ lại khiến tôi trông chảy rõ ràng hơn một năm qua kể từ khi quen nhau mỗi lần nhắc đến quê và người nhà, Dương đều muốn né tránh không nói. Sau nhiều lần hỏi hàng, tôi mới biết Dương sống xa nhà từ khi vừa tròn 9 tuổi. Cô ấy rất sợ phải về quê, phải gặp người già và bà con lối xóm. Vậy mà bây giờ cô ấy lại nói rằng cô ấy được họ thương như con cháu từ nhỏ đến lớn. Vì sao cô ấy phải nói dối? Hay bây giờ mới là sự thật? Dương có phải là Dương? Mà tôi đã quen biết hơn một năm nay không Cái cồn quái quỷ này Rốt cuộc là cái gì Nếu ở lại nơi này Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi Càng nghĩ rất mặt tôi càng tệ Ánh mắt vô tình dừng trên khoanh giò căng tròn Nằm trọn trong cái sạch Trời xuôi đất kiến Tôi dùng đũa vẽ ra một góc nhỏ Một thứ mùi thơm lạ lẫm tỏa ra lan nhanh trong không khí làm đầu óc của tôi mụ mị đi trong một khoảnh khắc. Khi tỉnh táo lại, miếng thịt đã nằm gọn trên đầu đũa và được đưa đến sát miệng, chỉ một chút nữa thôi. Tôi nuốt nước miếng, nín thở nhìn, miệng như bị quỷ ám há trà chồng vô thức. Tay tôi trùng lên, miếng thịt rớt xuống bàn, nảy lên rồi nhảy ngược vào tô. Đúng vào cái chỗ trống mà nó đã được khoét ra khi nãy nhìn những thứ thịt sẫm màu không giống với thịt heo nghĩ đến những con chó được nuôi trên khắp cồn tôi mệt mỏi thở hồng hộc quằn đũa vào một góc như cạn kiệt hết sức lực gục đầu nằm dài trên bàn ăn trong óc không ngừng mường tượng lại những quá khứ từ những ngày đầu gặp dương cho đến ngày cô ấy ngỏ lời mời tôi về quê để gặp gỡ gia đình mình và gần nhất là thứ mà lúc trưa Tôi với cô ấy đã gặp trên đường dài. Tôi còn nhớ rõ, cách gốc trăm bầu mà tôi nằm hơn 300 thước, ngày sát mép nước, có một căn nhà thấp, mái ngói đã bám đầy trêu phòng, xung quanh có mọc âm um tầm, chỉ có khoảnh sân nhỏ trước nhà, ngày sau cánh cổng kỹ xét mà khóa kỹ là sạch sẽ. Có bày vài cái bàn nhỏ với giá treo không biết là để làm gì dù đứng từ xa tôi vẫn nghe được mùi tanh lẫn trong gió chỗ đó là gì vậy em nghe tôi hỏi giường hơi khựng lại ngó qua một lượt rồi trả lời nhẹ tên lo mổ bỏ quan mấy năm rồi gần tết mới xài lại bỏ quan mà sao mùi tanh còn nặng vậy chắc ba cái đồ gỗ chứa sắt lâu năm nó ám mùi anh đừng để ý chị Lúc đó tôi có hỏi thêm vài câu, nhưng Dường chỉ nói lãng đi hoặc không trả lời. Thấy cô ấy không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy thật kỳ quái. Lò mổ đã không hoạt động thì khoanh thịt này ở đâu ra? Chỗ đó e rằng không đơn giản như Dường nói. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ, tôi thiếp đi từ khi nào chẳng biết. Khi tỉnh lại, tay chân đã bị trói chặt vào cán rồi khiêng đi như một con heo tôi muốn hét lên nhưng miệng đã bị bịt kín chỉ có thể phát ra những tiếng ù u khàn khàn họ những con người già nua trên cồn, nhìn tôi cười lộ những cái miệng máu me đầy trăng dọn. họ vươn những bàn tay thô ráp lạnh buốt như nước sông nắm chặt chân tay tôi sượt qua mặt tôi cả những miếng da khô dằn cheo vào da tôi làm phát ra âm thanh xoàm xoạp như tiếng nước dỗ vào cột gỗ từng đợt từng hội trên máy giá cao ánh đèn vàng cam leo lét chào qua chao lại quét trên những gương mặt cằn cỗi như vỏ cây khô tiếng người thì thầm mơ hồ không rõ hòa lẫn với tiếng nhỏ giọt rất khẽ mùi tanh nồng theo đó lan ra sọc thẳng vào mũi tôi Người của tôi lạnh giận, bút giá như ngầm sương. Tôi nghĩ, thứ nhỏ trên nền đất chính là máu của mình. Tôi sắp chết. Dường lại xuất hiện, lại nhìn tôi, nở nụ cười hiền lành trong khi dung lưỡi chào sáng loáng nhắm thẳng vào cổ tôi. Tôi hét lên rồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi lại mơ. Sau khi cố ép mình bình tĩnh lại, tôi nhìn quanh, dẫn căn bếp của già dương, dẫn bàn ăn theo kiểu cũ, chén đũa vẫn còn nguyên. Chỉ có khoanh giò kho tạo trong tô sành đã biến mất. Không lẽ quanh đây thực sự có con gì vô nhà chôm đồ ăn? Tôi vút ngực, tự an ủi mình. Lúc đứng dậy trời đi, vô tình đánh rớt cái tô, nó rớt thẳng xuống đất, bể tan tạnh nước kho ngập ngụa đầy nhà trong lúc lật đật ngồi xuống dọn dẹp tôi đã nhìn thấy một miếng giấy nhàu nát ướt sũng nước thịt nét chữ ngoạc ngoạc như viết trong vội vã có vẻ như người lấy đi khoanh giò đã dìm nó vào trong tô. trên đó chỉ có hai chữ chạy đi lần nữa tim tôi lại đập như trống trận dồn dập đến mức làm tôi ngạt thở Tôi không biết mình đã lặn đi trong bao lâu. Cũng không biết có nên lụm tờ giấy đó hay không. Đó vẫn nằm đó, ngập ngụa trong nước thịt co sậm màu. Nét mực đã loan ra, lòe nhoè, giống như những bức thư máu trong phim kinh dị. Tôi không dám chạm vào. Tôi đang sợ hãi. Nhưng khi nghe tiếng bước chân lập cọp tiến về phía mình mỗi lúc một gần, tôi đã lập tức lụm tờ giấy nọ, Rồi nhét nó vào bên dưới một cái chậu cây để giấu đi Tôi lao đến cửa sổ gần nhất Giả giờ đang ngắm cảnh Đây cũng là một cái cửa sổ được trổ ra hướng sông Và khi nhìn xuống bên dưới bậu cửa Tôi thấy một đường nước nhỏ Nhỏ giọt kéo dài tới tận mép nước Tôi không nhìn thấy dấu chân người Bên ngoài trời đã chập chọn tối Nước sông bắt đầu phản phất màu đen thứ màu âm u tối tăm hệt như ngày hôm qua khi tôi ngồi trên xuồng của ông bảy để đi lên cồn này vệt nước dưới bầu cửa không thể là nước mưa khi cúi người nhìn kỹ tôi thấy nó đặc sạch dưới bóng tối sẫm thành một thứ màu đỏ quạch như máu đông phản phất mùi ngai ngái tanh tưởi tôi đưa tay chạm thử cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay xộc thẳng lên đảo làm cho tôi trợn người cái lạnh ấy không giống nước sông ban đêm mà hơi ghê tay giống như cảm giác khi chạm vào da của động vật chết lâu ngày tôi rụt tay phắt lại chưa kịp suy nghĩ xem đó là cái gì thì giường đã bước vào thấy cái tô bể nằm lăn lóc dưới đất cô ấy không hỏi cũng không nhìn tôi chỉ lặng lẽ quờ lấy cây chổi vừa quét chọn vừa nói bằng cái giọng đều đều tối rồi anh đi thay đồ đi mình đi ra bãi cồn nhà em đang chờ ở ngoài. tôi nhìn cô ấy thật lâu nhất thời không biết liệu điều gì đang chờ mình ở phía trước khi tôi theo giường ra khỏi nhà bốn bên đã tối mù, sườn xuống trăng chưa lên cả màn đêm dằng dặc chỉ có vài luồng sáng èo uột thoi thấp trên không trung lác đác có vài người đến trên đường lướt qua tôi bóng dáng họ chìm trong sương mỏng mù mờ rồi biến tàn như những nét vẽ trên mặt nước phẳng lặng không ai nói chuyện chỉ có tiếng gió tiếng nước không gian im lìm và trầm lắng đến đáng sợ tôi biết tôi đang sợ hãi và lòng tôi cũng đầy rẫy nghi ngờ nhưng tôi vẫn đi theo giường ngoan ngoãn như một kẻ đã bị bù mê và ăn dầm thuốc lú Bãi cồn mà Dương nói dần hiện ra sau những đám cây đen. Nó sáng hơn xung quanh, bởi được thắp sáng bởi những bó đuốc cán tre cháy phần phần. Có rất nhiều người đã đứng sẵn ở đó, cao thấp lố nhố. Tậm thành từng nhóm ba người, năm người, vui vẻ nói cười. Lạ ở chỗ là rõ ràng tôi thấy, họ nói rất nhiều và cười rất tươi, Nhưng có lẽ là do ngược hướng cho nên tôi chỉ nghe được những âm thanh thều thào đứt quãng chát chúa và đục ngầu tôi im lặng cúi đầu chỉ mong không ai chú ý đến mình nhưng rất nhanh sau đó những người tấm tụm bên ngoài đã thấy tôi một người nối tiếp một người săm soi từ chân lên đầu thỉnh thoảng còn thều thào bàn bạc với nhau điều gì đó mà tôi không nghe được chỉ đoán là họ đang nói mình Dường dựng như không biết, vẫn bình thản đi xuyên qua đám người, bỏ lại tôi, một mình đi vào trung tâm. Trong đó, chính giữa bãi đất trống này là một đống củi chất cao. Diền ngoài đã quá trà thang đỏ, hơi nóng bốc lên ngùn gục Bên trên có gác dài tảng thịt đã ám đen lớp ngoài nhìn không ra nổi hình thù Còn bên trong, củi mới vẫn đang được thêm dạo, lửa cháy đượm, phát ra những tiếng nổ lách tách hoa lửa bùng lên bay đến tận ngọn cây những người trẻ tuổi trạc tuổi tôi và dương đang xoay quanh đống lửa ca hát dạy múa tưng bừng đa số là những gương mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp qua ngược lại mặt của đám người già nãy giờ vẫn tím tụm ở ngoài trè tôi lại thấy mang bán như đã gặp ở đâu đó rồi Tỉ như bà cụ đang ngồi dưới chỗ bó đuốc đằng kia. Gương mặt giống như bà già trong giấc mơ trưa nay đã nắm tại tôi rồi khen tôi hiền. Không chừng bà ta sẽ nói cho tôi biết điều mà tôi muốn biết. Thấy tôi ngó, bà nheo mắt cười rồi bất ngờ quay đầu, sau đó quay lưng. Tầm mắt phóng vào trong bóng tối, không nhúc nhích. Hình như đầu và lưng của bà ta mới vừa rồi không xoay cùng một chiều. Tối quá, tôi cũng không dám chắc. Tôi nghiêng người nhìn lại, thấy giường vẫn còn đang nhảy nhót trong đám đông. Tôi khẽ thở phào lách nhanh về phía bà già, cất tiếng gọi khẽ. Dạ, bà. Bà, bà là người ở đây hả? Bà tên gì? Khuya rồi sao bà không ngủ? Bà già ngồi im như phỏng trong giây lát mới quay lại. Lần này thì bà ta đã xoay đầu và thân một cách bình thường Có lẽ ban nãy là do tôi hoa mắt mà thôi Trong ánh lửa đỏ cam hừng hực Tôi chăm chú nhìn bà ta thật kỹ Có lẽ bà ấy là người già nhất ở nơi này Tóc bạc và nhăn dèo đã trổ từng mảng lớn đồi mồi Bên tai có một nốt ruồi lớn phải bằng đầu ngón tay Đôi mắt bà đục ngầu, trắng dịu hơn đen Có lẽ đã sớm lọa, nhưng khi nhìn về phía tôi, bà ta vẫn tỏ ra chăm chú lắm. Sau một hồi mới cất giọng thều thào đáp lại lời tôi. Bà là tám tự, ở đây những ngày này, bạn đêm không ai ngủ đâu, nhất là người không ở cồn. Dạ, là do hội trầm xôn xao quá hả bà? bà già không tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi mà nghiêng đầu như đang lắng nghe thứ gì đó ở rất xa nước kêu đó còn, ai nghe mà ngủ thì nè nghe nè nhớ lời bà dặn đêm không được ngủ đâu đừng có ngủ có lẽ bà già đã lẫn cho nên lời lẽ lộn xộn Không hiểu rốt cuộc là đang nói gì. Tôi có thử hỏi lại mấy lần, nhưng bà ta đều nói lảng qua chuyện khác, rồi hỏi ngược lại tôi. Thịt gò tàu có ngon hồn? Ngon chưa hả Ngon lắm hả? Tôi đoán bà ấy đang nói tới cái khoanh thịt giò ở nhà dương lúc chiều. Định nói thật là tôi không có ăn, nhưng sau cùng lại sửa miệng. Ngon, ngon lắm bà bà già nở nụ cười nhăn nheo gật gù tỏ ý hài lòng ngon thì tốt ăn ngon thịt mới ngon <cười> những lời lấp lửng của bà làm cho tôi hơi khó chịu không kìm được mà nuốt khan phải một hồi mới lấy lại được bình tĩnh vừa định hỏi thêm thì bà ta đã quay lưng chạm rãi đứng dậy rồi biến mất trong sườn để tôi đứng chết trần như một con bùn dành giữa trụng. Sau đó bị Dương kéo tới chỗ đám lửa để làm quen với mọi người. Lúc này Trăng đã lên cao, lửa hòa vào ánh bạc mà Trăng rót xuống đất. Màu đỏ cam âm u đã nhạt đi, thêm một phần sáng sủa. Tôi đứng cạnh Dương, mỉm cười nghe mọi người giới thiệu về mình. Sau đó mới biết rằng, những người trẻ tuổi có mặt ở đây, Có gần một nửa cũng giống như tôi, ở nhiều nơi khác nhau, và là bạn trai bạn gái của những người ở trên cột hôm nay được dẫn dậy đầy ra mắt. Không dẫn, trùng hợp quá trời hen. Cô gái tên My, người có mái tóc cắt ngắn dụm đỏ nâu trông rất hợp thời, vừa gấp một miếng thịt nướng cho vào miệng, vừa cười nói, vừa nâng chung rượu hâu mời Những người xung quanh cũng vỗ tay lớn tiếng tán đồng, rồi cùng nhau vô một cái. Tôi không tự chối họ. Uống cạn chung xong cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại cho phải phép. Ánh mắt lại quét về phía những người già. Chung quanh đã trống trơn, chẳng biết họ đã đi mất từ lúc nào. Cả bãi cồn này chỉ còn lại bọn tôi, quay cuồng bên lửa, cạnh những tảng thịt lớn, cảm giác giống như những con thỏ nướng đang chờ tới lượt hồng khô. Tôi nhớ, ông Bảy lái xuồng nói còn có 12 đứa trẻ. Gã đàn ông trong giấc mơ cũng nói có 12 đứa được đưa về. Tổng là 24 người. Nhưng tôi đếm đi đếm lại, tính luôn cả mình thì cũng chỉ có 23. Người còn lại đã đi đâu. Ôm theo những nghi ngờ không thể nói rõ, tôi cố căng mắt nhìn kỹ xung quanh. Sau đó mới lờ mờ nhận ra Một vài gương mặt đã gặp ở bến đò chiều qua Trong đám người đó Tôi nhớ có một gã mặt mày bậm trận Đứng rất gần mình Cứ nói ba cầu là dân tục hết hai Là kiểu người mà tôi rất ghét Vì vậy tôi nhớ rõ cả Gã không có mặt ở đây Gã chính là người thứ 24 còn thiếu Không biết gã đi cùng ai Hay là người ở cùng này Nghĩ đến gã, tôi lại nghĩ đến những hình xăm lông hổ phủ kín khắp cơ thể gã từ cổ xuống, ở hai cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài, chỗ nào cũng có mực. ngay cả trên khúc thịt giò lúc chiều ở nhà cũng dương cũng có. Là những nét mực xanh nhòe nhòe mơ hồ không định đổi hình dáng. Cộng thêm việc gã không xuất hiện ngày hôm nay, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu tôi, làm tôi trùng bệnh. Cơn buồn đồn cũng theo đó mà dần dần cuộn trào lên trong ruột. Tôi siết chặt cái chung sành, tự hàn ủi mình. Có lẽ không. Chắc chắn chỉ là do tôi nghĩ nhiều, chuyện đó là không thể nào. Có thể gã đó chỉ là đổ bệnh, không tiện đến đây mà thôi. Trong khi tôi càng đang cùng quay với những suy nghĩ quái đảng của riêng mình, cô gái tên Mì đã đứng dậy. Cầm bầu rượu hậu lô đi vòng quanh, rót cho mọi người. Rượu uống hôm nay có màu đỏ quạch, dưới ánh lửa nhìn như máu tươi. Dường nói đó là thứ rượu truyền thống bà năm chỉ uống một lần, kể từ rằm tháng chạp đổ đi cho đến khi giao thừa. Là rượu cao độ chân cất thủ công, ngầm với trái máu. Khi uống hơi có mùi tanh gắt, không giống với rượu cùng loại tôi đã từng uống khi đi Tây Bắc. Thấy tôi nhíu mày, Dương nhẹ giọng giới thiệu. "Giống cây này á là do tổ tiên em đem về từ Trừng. Nghe đầu xa xôi dữ lắm. Tốt cho sức khỏe, màu sắc lại đẹp, cho nên người trên cồn xưa nay đều coi như một thức uống cầu may mắn bình an. Anh uống nhiều một chút." Có lợi màu đầu của Dương, tôi bị ép uống hết chung này đến chung khác. Hơi men đã bốc ngập đầu, khiến tôi không thể nghĩ gì thêm. Từng người từng người bị men say hạ gục Lắc lư rồi ngã phịch xuống đất Tiếng thở đều đều chan lên Mì cũng ngủ Nằm lăn lóc ngay chân tôi mà ngáy cọ cọ Đầu óc của tôi choáng gián Hai mắt díu lại nhưng tôi không dám ngủ Lời của bà già ban nãy như mà chú gọi hồn Khiến tôi ép mình tỉnh táo Vài người hình như cũng như tôi Đàn cố chống cự cơn buồn ngủ ập xuống trên đầu. Họ biết điều gì đó chăng? Tôi không tiện hỏi rõ, và cũng không còn đủ tỉnh táo để mà hỏi nữa. Cuối cùng trời cũng đã sáng. Những tia nắng đầu tiên đã le lói ánh lên từ đằng xa chân trời. Đêm đã qua, không sao rồi. Tôi thả lỏng người. Cuối cùng cũng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Trước khi bóng tối trầm lên hai mắt Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được Chính là bóng của những con chó trên đảo Chúng đang tiến tới đây Tới ngay chân tôi Và kéo đi một thứ gì đó rất nặng nề. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong buồng của Dương Bên ngoài trời sáng rõ Cô ấy nói kể từ hôm đó Tôi uống say quên trời quên đất Và đã ngủ suốt hai ngày hai đêm lúc này đã là sáng ngày mười bảy ba mẹ và anh hai của cô ấy đã về bây giờ đang chờ tôi ra cùng ăn sáng vậy là sau ba ngày cuối cùng tôi cũng đã gặp được ba mẹ của người yêu lúc lên nhà trên tôi thấy gia đình dương đã chỉnh tệ ngồi quanh bàn ăn từ lâu có lẽ họ thực sự chỉ còn chờ mình tôi bà dương là người đàn ông ốm yếu và đèn sạm ánh mắt sâu và có một quả đậu lờ thơ chỉ còn vài cọng thóc đã bạc còn mẹ dương là một người đàn bà nhỏ thó nói năng nhỏ nhẹ đến mức lúc nào cất tiếng cũng như đang thì thầm suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy họ chính là anh em dương không hề giống ba mẹ của mình một chút nào dị tư của dương cũng có mặt bà ấy khép nép câm lặng và luôn cúi đầu Khi ăn chỉ dám ăn từng chút một, nhỏ nhẹ và không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Trên bàn bày năm món, thịt kho rượu, thịt chiên cháy cạnh, thịt xào, thịt ngâm chua, canh thịt xương hầm, toàn bộ đều chế biến từ thịt, không hề có dù chỉ một miếng rau. Tôi lại thấy giận cổ, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi đành phải cầm đũa. Cả nhà của Dương tiếp đãi tôi rất tử tế Nhưng họ không thích nói chuyện Chỉ dùng ánh mắt trông đợi nhìn tôi Mỗi khi gắp vào chén tôi một miếng thịt lớn Rõ ràng họ rất muốn tôi ăn Tôi nhìn Dương Cô ấy chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu Dưới áp lực vô hình của mọi người Tôi đành phải ăn hết những thứ có trong chén Hương vị của chúng rất kỳ lạ Không giống với thịt heo, thịt bò hay thịt trâu hoặc là bất kỳ loại thịt nào mà tôi đã ăn trước đây. Nhưng có lẽ đó chính là hương vị đặc trưng của những con vật được nuôi thả ở nơi này. Trong lúc ăn cơm, tôi thấy người nhà của Dương có rất nhiều điều lạ. Không rõ là gì, nhưng chắc chắn gia đình Dương không hề giống với bất kỳ một gia đình nào mà tôi đã tiếp xúc trước đây. Nhất là khi tôi vô tình hỏi về lọ mổ bỏ quan Không khí trên bàn ăn lập tức đồng cứng. Mọi người lúng túng nhìn nhau, ngay cả giường cũng tái mét mặt mũi. Phải một lúc lâu sau, bà Dương mới để chén xuống, chậm rãi nói. Ở cột này có những thứ phải giữ lại là gì phải giữ lại. Chả nhầm mục đích gì, biết vậy là đủ rồi. Nói xong, ông ấy lôi tay mẹ Dương, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Thấy thái độ hai người thay đổi trong chớp mắt, tôi đơ mặt nhìn anh Thái, dường với dị tư, cố nở nụ cười cượng cạo. Nhưng ngay cả họ cũng không muốn nói gì thêm. Cùng lúc đứng dậy bỏ đi, bỏ lại tôi với mớ dĩa tô đã cạn trờ đến đáy. Tôi nhìn theo bóng họ mà sống lưng lạnh ngắt, vì trong cái tô đựng nứt canh sườn lúc nãy kia, tôi đã thấy dài sợi tóc màu đỏ nâu nguyện chặt vào nhau chắc là không phải chắc chỉ là vô tình dù đã cố tự an ủi đến cả ngàn lần tôi vẫn không kìm được cơn buồn nôn đến trưa sau mấy trận ói tới mật xanh mật vàng tôi như một khúc cây héo Giật vờ bước ra khỏi nhà nhìn cảnh sông nước bốn bề gió lọng tôi không còn thấy đẹp mà chỉ thấy gai người Hôm nay mới chỉ là ngày 18 tháng chạp, còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết. Tôi không dám chờ nữa, phải tìm cách về thành phố. Điện thoại tôi đã hết pin, cũng không có điện để sạc, chỉ còn có thể trông chờ ở những người khác, biết đâu họ có cách. Nắng hơi cắt, nhưng không nóng, gió từ sông thổi vào mát lạnh, mang theo mùi sình hăng hắc và thoang thoảng mùi tanh. Tôi men theo bờ sông mà đi Lần nữa quay trở lại nơi Có những căn nhà sập sệ Cặp bợt nước Và những con chó lớn im lặng đứng trước cửa nhà Giống như trong giấc mơ ngày hôm đó Nhưng không có người Không có bất kỳ một ai xuất hiện Chỉ có bầy chó đứng đó Nhìn tôi chậm chậm Chỉ khác là hôm nay Đã có thêm những dây lạp xưởng đỏ tươi Như những khúc ruột Dằn trên hàng rào Kéo dài cho đến cuối Dần dần những bước chân vô thức Đưa tôi đến cái lọ mổ bỏ quan Nó vẫn sập xệ Vẫn im lìm, Vẫn sọc ra mụi tành khó tả Chỉ khác một chỗ Cỏ xung quanh hôm trước còn um tầm Này đã bị giẫm đạp Gần như tàn nát không còn gì Tiềm tôi lại đập rộn lên từng hồi Dồn dập đến khó thở Tôi vừa định quay đi, thì nhát thấy một bóng người phía sau những lùm cây ở hướng sông, là bà Tám Tự. Bà ấy đang đứng dưới sông, nước chỉ ngập tới thắt lưng, áo bà ta bạc màu, tóc xỏa dài, che gần hết mặt, chỉ lộ ra nốt ruồi lớn ở giái tay. Tôi định kêu thì nhận ra một điều bất thường. Mặt nước soi bóng bầu trời, cây cối và cả tôi đang đứng trên bờ. Nhưng chỗ bà ấy thì không. Bà ta không có bóng. Người không thể không có bóng. Bà ta là thứ gì? Tôi sợ hãi lùi lại. Trong lúc lúng túng, tôi đạp phải một cái lá khô. Tiếng lá dở dụng phát ra. Nhỏ như mũi kêu nhưng đủ để đánh động bà tám tự. Bà ta từ từ ngẩng lên dưới gương mặt tái xanh. hai mắt trắng giả trũng sâu. Mùi thầm tím Bà hướng mắt về phía tôi Mùi mấp máy Bà ấy nói rất nhỏ Chỉ đủ để tôi nghe được vài từ Lò mổ trên cồn Không giết thú Nếu không giết thú Nó giết ai Bà, bà nói cho con biết đi Tôi quên cả sợ hãi Hướng về phía bà ta mà gạo Nước sông không biết gì sao bất ngờ đảo ngực dòng chảy, từ từ dâng lên. Bà Tám Tự không trả lời, chỉ cười. Điệu cười trong một toán giống hệt dương. Tôi vẫn như điền như dại lao tới, lao thẳng xuống sông. Mực nước sông tưởng chừng chỉ tới lưng quần bà Tám Tự, lại nhấn tôi chìm nghiễm. Nước lạnh bao lấy tôi, rồng rều cuốn lấy tôi, quấn quít không buồn. Trong lúc dụng giải, Tôi nhìn thấy một cái đầu người nằm lẫn dưới sình, với hai hốc mắt trống không, mũi bị cắt, ngay cả lưỡi cũng không còn. Chỉ có mái tóc đỏ nâu kẽ đùng đừa theo từng giận nước. Và gần đó là một bàn chân người đã bị cá rỉa trờ sương, chỉ còn lớp da bợt màu chỉ chích hình xăm. Họ đã chết rồi, chết thật rồi. Tôi không muốn chết, phải tìm những người khác nói cho họ biết sự thật và cùng nhau trốn khỏi nơi quái quỷ này. Khi tôi ngồi lên mặt nước, bà tám từ đã biến mất, chỉ còn mặt nước phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra. Tôi bò lên bờ, loạn choạng lao đi. Lò mổ ở phía sau tỏa ra mùi thanh nồng của máu tươi pha lẫn với kim loại kỹ. Phải tìm được bọn họ trước khi tất cả đều chết hết. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không đạt được kết quả. Tôi không biết mình đã đi bao xa, hay là đi vòng quanh tại chỗ bao nhiêu lần. Trời đã bắt đầu tối, và cảnh vật vẫn như cũ. Trên đường chỉ có những căn nhà lụp sụp ven sông, và bảy chó lớn lặng lẽ đứng nhìn. Và không gian lặng ngắt như tờ, và cái lò mổ. Và tôi không dập thêm bất kỳ người nào khác. Đầu óc trống rỗng. Tôi không biết nên ở yên đây hay quay về nhà dương Tôi sợ mình sẽ gặp phải những thứ đáng sợ Nhưng về đó liệu có an toàn hay không Mặt trời đã mang những tia sáng cuối cùng chìm nghiễm xuống đáy sông Lác đác nhà đã lên đèn Từ xa những nấm lửa lập lòe trông như mà trời Đang đuổi nhau chạy dài trên nước Có tiếng lao xao như nhiều người đang nói chuyện truyền tới Rốt cuộc người ở cồn cũng xuất hiện, tôi mừng hấm, không còn suy nghĩ thêm được gì, dội dàng chạy về hướng phát ra âm thanh. Chẳng ngờ điểm đến lại là cái lò mổ, tôi chết sững. Có khoảng mấy chục người, đa số đều đã già nua, cả ba mẹ, dì Tư và anh hai của Dương cũng đang tập trung ở đó. Họ túm tụm thành từng tớp trên bãi cỏ quanh lọ. Giống hệt như cách họ tụ tập trong đêm trầm hai ngày trước Những người này nói chuyện rất lớn Lẫn đến mức tôi nấp trong một lùm cây Cách hơn chục thức vẫn nghe rõ ràng Con này nhìn non mịn, chắc thịt sẽ mềm Bề trên đã chọn thì làm sao không ngon cho được Nhanh nhẹn lên Hà Nam, nó có Hà Nam lộc trời cho, lộc trời cho tôi không thấy được cái gì ở bên trong chỉ thấy một lưỡi dao bản sáng loáng không ngừng dùng lên hạ xuống đám đông cự giang sau đó mùi máu tành theo gió đưa ra càng nồng nồng đến mức khiến người ta giận cổ Ngực tôi phập phồng cố nén giọng nước chùa từ trong ruột sắp sửa trào ra nhưng vô ích một âm thanh tưởng chừng rất nhỏ lại đủ khiến cho cả đám người đang nhốn nháo lập tức im lặng tất cả đồng loạt quay sang nhìn chảo chỗ tôi đang đắp chăm chăm bằng ánh mắt hung hãn đầy sát khí ngay sau đó từ giữa đám người gã đàn ông già ngầm cao lớn Mặc đồ đen lửng lửng bước ra một tay cầm dao bản đi về phía này từng bước một chậm rãi nặng đậy và đầy chết chóc xuyên qua bóng tối Tôi cảm giác cái chết đang đến với mình càng lúc càng gần. Không thể trốn tránh hay kháng cự. Gã chỉ còn cách cái lùm tôi trốn không đến ba thước. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy thứ gã đang cầm ở tay còn lại. Thứ mà bọn họ gọi là hà nam. Qua hình dáng, tôi đoán đó là một đứa bé sinh non, chỉ lớn hơn bàn tay. Dày rốn vẫn còn lủng lẳng. Mắt nó nhắm nghiền và không khóc. Nó lặng thình như cái cồn này vào ban ngày. Đó đã chết rồi. Và tôi, có lẽ, cũng sắp chết. Chết một cách tàn khốc. Có thể sẽ trở thành một phần trong bữa cơm của những kẻ mọi trợ này. Hoặc sẽ treo lủng lẳng trên gác bếp của một nhà nào đó. Ngày qua ngày, ám khói khô quắc lại. Để bọn họ xẻo từng miếng thịt, ăn từ năm này qua năm khác và ở những bước chân cuối cùng của gã đồ tẩy một bóng đèn từ lùm cày bên cạnh bất ngờ lao ra là một gã trai còn khá trẻ chỉ ngàn ngửa tuổi của tôi tôi nhớ dương kêu hắn là bần vào đêm trầm, bần cũng không ngủ có lẽ hắn là người ở cồn và bạn gái của bần có lẽ chính là người đang ở trong lò bần không còn để ý gì xung quanh mắt hắn đầy tờ máu Từng ngón tay trung rẩy chạm lên mình đứa trẻ, rồi như phát điên. Không ngừng gào khóc, rồi lao qua đám người. Đi thẳng vào lò mẫu, đứng sững trước cái giá treo, toàn thân trung rẩy. Hắn hét lên, một tiếng hét dài thề lường và thảm thiết. Tao phải giết tụi bay, giết hết tụi bay. Lũ chó điên, lũ quái vật. Sao tụi bay dám, sao tụi bay dám? Tao không làm nữa, tao không muốn làm nữa, để tao chết. Để tao chết đi Hắn vẫn gào lên những lời khó hiểu Và không ngừng trụng giấy Nhưng không ai đáp lại Rõ ràng Bần rất yêu bạn gái Và cũng biết cô ấy đã mang bậu Sao còn đưa dạy cộng Hay là hắn ta và những người khác Giống như Dương Đều bị điều gì đó tràn bụt Có lẽ Dương cũng không muốn tôi chết Nhưng đó chỉ là có lẽ Không có gì chắc chắn ở đây. Dù sao, Dương cũng đã lừa tôi đến cái nơi quỷ quái chết tiệt này. Đó là điều mà không thể chối cãi. Không ai còn để ý đến tôi. Tôi biết mình tạm thời đã thoát chết. Bọn họ đã tập trung sự chú ý vào Bần, nhìn hắn điên loạn. Nhưng dù Bần có gạo thét, nói lời cay nghiệt hung hăng đến mức nào, thì những người ở đây vẫn không quan tâm. Họ chỉ quan tâm rằng phải xử lý hắn như thế nào. Tôi thấy bà của Dương đứng nhìn đứa bé đã chết và bần Lúc này đã bị trói nghiến lại như một đoạn bánh tét rất lâu. Rồi quay sang nói với mọi người. Chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng nói u ám, lạnh lùng của ông, khiến tôi lần nữa ấn lạnh sông lưng. Hà Nam vẫn tính là một mạng. vật tế không được thiếu cũng không được thừa. Đúng 12 mạng không hơn. Chuyện này không phải tự mình quyết là được mà phải thỉnh ý của cậu. Chờ đi, chưa tới lượt nó đâu. Ông ta nói xong, tiến lên nhận đứa bé từ tay gã đồ tể. Trước khi trời sáng, xác đó được gói trong lá chuối, rồi giống như những tảng thịt lớn khác được chia ngẫu nhiên cho một ai đó để họ đem về nhà. Tôi cố gắng gượng nương theo bụi trậm mà đi cố trở về trước khi gia đình dương về đến trời đã gần sáng sườn xuống rất dày dương đã đứng sẵn ở cửa chờ tôi từ rất lâu thấy tôi cô ấy chỉ nói đơn giản vô trong đó rồi nói sau đó lôi tôi vào buồng luồn một sợi chỉ để cài then từ ngoài giả vờ như cánh cửa ấy chưa từng được mở ra từ bên trong Tôi sững sờ nhìn giường, nhưng rất thản nhiên. Đẩy tôi lên giường, giới tay tắt đèn rồi nằm xuống, đắp mền kín chân, như thể chúng tôi đã cùng nhau nằm như vậy suốt cả buổi tối. Sau đó không lâu, bên ngoài có tiếng lục cục. Tôi đoán người nhà cô ấy đã trở về, và có ai đó đã dừng trước cửa buồn rất lâu. Sáng hôm sau tôi chỉ dám ra khỏi buồn thì chắc chắn người nhà Dương đã đi hết. Căn nhà trống trải không người lúc này lại khiến tôi an tâm hơn nhiều. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, là một nồi cháo nấu bằng quyết với thịt bầm đặc sệt còn nghi ngút khói và một ít thịt khô xé sợi để ăn kèm. Dương rất tự nhiên, ngồi xuống, múc cho tôi và cô ấy mỗi người một chén. Thêm một chút tiêu, gừng sợi và hành sắc nhuyễn lên bề mặt rồi đẩy tới trước mặt tôi. Mùi thơm phả lên theo từng sợi khói mỏng manh, như tơ nhện, khiến bụng tôi sôi lên sục sục. Nhưng nhớ đến cảnh tượng mình đã thấy vào đêm hôm qua, tôi lại không dám ăn. Chỉ có thể trờ mắt nhìn giường múc từng muỗng một cho vào miệng. Cô ấy ăn thật ngon lành, môi bóng nhảy, má phòng ra. Giống hệt như bộ dáng mỗi khi tôi dẫn cô ấy đi ăn món ưa thích, Còn tôi, mấy ngày nay không có nổi một bữa ăn đàng hoàng, cho nên bây giờ bụng đói cồn cào, mồi nứt nẻ, mặt mày hốc hác, sức lực gần như cạn kiệt, chỉ ngồi thôi cũng thấy trời đất quay cuồng. Dương Ăn xong, ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn tôi cháu vẫn còn yên nguyên trước mặt. Cô ấy chán chường thở dài, tỏ ý vô cùng thất vọng. Dù vậy Dương vẫn chỉ nhẹ nhàng nói với tôi Anh ăn xong đi Muốn biết cái gì thì cứ hỏi Cái gì em cũng sẽ nói cho anh biết hết Tôi nhìn thẳng vào mắt của Dương Cô ấy cũng không né tránh Sau một lúc tôi chịu thua cúi đầu múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng Một mùi tanh thoảng qua trên chớp mũi Nhưng rất nhanh đã bị mùi của hành tiêu và gừng che lấp mất Vào miệng thì hương vị cũng không có gì khác thường Hoặc là do tôi đối quá Cho nên không còn nhận ra điểm khác thường được nữa Một muỗng Rồi lại một muỗng Hình như lúc đó tôi không kiềm chế được hành động của chính mình Đến lúc định thần nhìn lại Cả nồi cháo cũng đã hết sạch Lúc này Dương mới hài lòng nhìn tôi Khẽ mỉm cười Cô ấy vẫn dậy vẫn tỏ ra vô hại và hiền lành như từ trước đến giờ Mỗi lần nhìn vẻ mặt này của Dương Tôi lại thấy nghi ngờ bản thân Không dám chắc những điều mà mình mắt thấy tai nghe Là thật hay tưởng tượng Bằng tất cả sự tin tưởng đối với người bình yêu thương Suốt hơn một năm qua Tôi đã đem tất cả mọi chuyện kể lại cho cô ấy nghe Từ chuyện những giấc mơ Cho đến chuyện ở lò mổ mà tối qua tôi vô tình chứng kiến Nhất là chi tiết về đứa con nít còn trong bụng mẹ bị lôi ra, máu mẹ dầm về. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cả người tôi trung linh bận bật, không tài nào kiềm nổi Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, không phải sự thật đâu. Vì nơi này vắng vẻ anh không quen cho nên mới nghi thần nghi quỷ. Sau khi nghe tất cả mọi chuyện, Dương chỉ hờ hững nói một câu như vậy. vẻ mặt bình thản Không biểu lộ cảm xúc gì khác lạ của cô ấy Không làm cho tôi yên tâm hơn Mà chỉ thêm nghi ngờ Vì dương trong trí nhớ của tôi Yếu đuối và mỏng manh đến mức Chỉ ngừa nghe đến chuyện ma quỷ Nước mắt đã lưng trồng Cô ấy bây giờ thản nhiên quá mức Sự thản nhiên đó Khiến cho tôi cảm thấy xa lạ cực kỳ Sự rối rắm trong lòng Khiến cho tôi bất bối Không kìm được mà hỏi dặn lại Vậy còn người đàn bà không có bóng mà anh đã gặp ba lần trong mơ, trong đêm rằm và trong buổi chiều hôm qua thì sao? Cũng chỉ là một bà cụ bình thường như biết bao bà cụ khác ở nơi này thôi. Còn không có lớn gặp một người vài lần đâu phải là chuyện lạ. Không, không hề bình thường. Bà ta có thể đứng trên nước. Bà ta nói những điều rất kỳ lạ. Bà ta nói gì? Trong đêm rằm Bà ta dặn anh đừng có ngủ. Người ngủ sẽ chết. Mì, Mì đã sai rượu rồi ngủ gục ngay dưới chân anh. Cô ta bị chó lôi đi. Và cô ta đã chết. Ngày hôm qua, bà ấy lại nói lò mổ trên cồn không có giết thú. Và, và anh đã thấy họ giết người. Ngay cả, ngay cả ba em, mẹ em, anh hai và dì tư của em, cũng ở đó. Họ là, họ là. Đủ rồi. Anh coi phim nhiều quá nằm trời lú rồi đó. Đừng có nói nữa. My là ai em không biết. Còn cái lò mổ đó, từ xưa đã có rồi. Đúng là nó không dùng để giết mổ thú vật bình thường, mà chỉ dùng để mổ niên thú 3 năm một lần trong dịp rằm mặn tháng chạp thôi. Ý em là sao? Năm con á thì giết con đó, không phải người. Lời của Dương làm tôi tức điên. Vậy ý em là thứ mà chúng ta ăn hôm nay là thịt cọp trên cái cột nước ngọt nãy thì cọp ở đâu ra Dương trừng mắt nhìn tôi ánh nhìn sắc lẹm tôi biết cô ấy đang rất bực nhưng dù bực Dương vẫn cố nói chuyện thật nhẹ nhàng nhẹ đến mức gần như là thều thào anh bị làm sao vậy năm nay là năm mèo không phải cọp hơn nữa chỗ này lớn hơn anh nghĩ do mấy ngày nay anh cứ như thằng điên Chạy lung tung rồi nghi thần nghi quỷ, cho nên em chưa dắt anh đi đâu hết. Đi rồi sẽ thấy. Tôi tránh tài giường đang định nắm tay mình đầy cảnh giác. Vậy còn đứa bé? Thấy tôi vẫn còn cố chấp. Cô ấy bóp tráng, thở dài đầy vẻ chán chường Không có đứa bé nào ở đây hết. Chỉ là một bào thai động vật đã thành hình thôi. Ba em đã đem về ngâm rượu để nhà trên. Nếu không tin anh có thể lên coi thử Dạ đường diện của Dương Làm cho tôi lần nữa nghi ngờ Những điều mình đã mắc thấy tại nhà. Chẳng lẽ tất cả đều là cho tôi tưởng tượng Nhưng nếu nói là mèo Thì có phải mèo ở đây Hơi lớn hơn mèo bình thường hay không Tôi mím môi Hỏi đến bà Tám Tự Dương lại thở dài bất đắc dĩ Quay qua ôm tôi an ủi Trước có một thời gian anh phải đi khám tâm lý. Anh có nhớ không? Bác sĩ nói anh có triệu chứng quan tưởng. Phải đến nơi yên tĩnh trong lành để mà tĩnh dưỡng cho thư thả đầu óc. Rồi em với anh mới xin nghỉ Tết sớm để về đây. Anh cũng nhớ sao? Nếu mà em biết về đây là khiến anh sợ đông sợ tây như vậy, có chết cũng không đưa anh về đâu. Anh mà cứ như vậy, em khó xử. Nhà em khó xử. Mà bà con ở đây cũng khó xử nữa. Ở đây người ta giết mổ ban đêm. Sợ anh thấy sẽ khiến bệnh tình nặng hơn Cho nên anh hai mới không cho anh với em đi ra ngoài Vậy mà Nói tới đây giường xiết tay tôi Mắt rừng trừng Không giống như là đang lừa gạt Nhưng quả thật Những lời ấy và những gì tôi nhớ trong đầu không khớp với nhau Là tôi nhớ sai hay cô ấy đang lừa gạt Rốt cuộc đâu mới là sự thật Em không sợ ma sao? Hả? Sợ gì chứ, mọi khi chỉ là giả bộ cho anh vui thôi. Dương nháy mắt đầy tinh nghịch, cô ấy đã trở lại làm dương của mọi khi. Lòng ngực căng thức của tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng. Mấy ngày qua có lẽ thật sự tôi đã điên rồi. Thời bây giờ làm gì có những chuyện quái cỡ như vậy nữa. Suốt cả buổi sáng, tôi lẻo đẻo đi theo cô người yêu bé nhỏ của mình. Phụ cô ấy dọn dẹp nhà cửa lao dọn bàn ghế. Đến trưa gần như đã xong hết. Chỉ còn một căn buồn ở gần bếp phá kính từ bên ngoài. Qua ô thông gió tôi thấy bên trong tối ôm không nhìn ra được gì. Chỉ thi thoảng có tiếng lục cục vọng ra rất khẽ. Dương nói đó là chỗ chứa rượu của bà. Cô ấy không có chìa khóa cho nên không cần động tới. Tôi gật đầu theo cô ấy ra nhà kho để lau những chùm chấm tiếng động cũng im bặt từ đó chiều chập choạng dương dắt tôi đi chợ kiệu chúng tôi đi dưới những tán cây xuyên qua một con đường lạ nắng ráng phủ lên đất những hình thù méo mó gió sông lùa qua từng đợt trào trào chúng tôi đã đi rất xa gặp rất nhiều người có trẻ có già chỉ là không có chó Chợ hợp lúc trời đã nắng tắt, chỉ có ánh đèn trong u u. Từ trước ra sau, thứ được bán nhiều nhất là kiệu. Từ kiệu cũ, kiệu bụi cho tới kiệu ngâm. Cuối chợ có vài người già bày sạp chén dĩa men làm kiểu dáng cũ kỹ. Nhưng tôi lại bị thu hút bởi những cái hũ sành có nắp được tráng bởi loại men có màu trắng xám. Nhìn không bóng nhưng rất nhẵn, chạm vào rất mịn tay. Là một loại mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Dương chọn mua vài cái kiệu nguyên lá. Và theo ý tôi, cô ấy mua thêm vài cái hũ sành. Chúng tôi theo đường cũ trở về khi trời đã rất khuya. Trên đường đi, Dương nói rất nhiều. Nhưng tôi không nghe được bao nhiêu. Chỉ tập trung vào mấy cái hũ trên tay. Trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh của những mẻ thịt ngâm nước mắm. Chỉ là thịt gì thì tôi không dám nghĩ thêm. Suốt mấy ngày liền sau đó, tôi nghe lời của Dương. Không ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Thậm chí sợ khơi lên nỗi ám ảnh của tôi. Bữa cơm Dương cũng không cho tôi ăn thịt. Điều đó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Mỗi lần tôi nghi thần nghi quỷ, Dương lại cố trấn an tôi. Lời lẽ và cử chỉ vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng ánh mắt cô ấy đã bắt đầu gợn sóng vào một đêm nọ giữa khuya dương thức dậy đi ra ngoài bỏ lại tôi một mình trong căn buồng khóa từ bên ngoài cho đến khi trời sáng với những âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới lòng sông sau ngày hai mươi ba đưa ông táo xong đến đêm dương lại dắt tôi ra bãi cồn dẫn con đường và những gương mặt nhăn nhúm dạ đùa quen thuộc đa số tôi đã thấy trong cái đêm mổ ra hà nạm lần này họ đã cởi mở hơn tôi dựa đến họ đã vây quanh và hỏi thăm ân cần tôi gượng gạo cười đáp lời từng người một nhưng thực lòng chỉ muốn thoát khỏi họ thật nhanh đám lửa lớn đã cháy rực từ lâu than đã trực lên hừng hực thịt lớn nguyên tảng đã chín mùi thơm ngào ngạt tỏa ra làm bụng tôi sôi lên Có lẽ do đã ăn chay suốt ba ngày, lúc này tôi lại thấy thèm và không ngại ngùng gì khi nhận dĩa thịt từ tay của một người khanh niên lạ mặt. Hôm nay chỗ những người trẻ tuổi vắng vẻ hơn tám ngày trước rất nhiều. Nhưng vắng ai còn ai, tôi không để tâm. Thứ tôi chú ý, chỉ là dĩa thịt dơi rồi lại đầy ngay trước mặt. Thấy tôi ăn như trọng cuốn, những người già liên tục khen giỏi, Còn Dương và người nhà của cô ấy, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Đêm đó, rượu trái máu lại được bưng ra. Tôi lại uống và say bí tỉ, đổ gục trước khi trời sáng. Trong mơ hồ tôi nghe có tiếng chó, rất đồng, Chúng gầm gừ và cắn nhau loạn xạ. Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trước lò mổ. Lần này bên trong không tối ôm mà được thắp sáng bằng ánh lửa âm u của đèn dầu. Tôi không nhớ mình đã đi tới tay bằng cách nào, hay ai đã đưa tôi tới. Chỉ biết khi định thần lại, tôi đã đi qua đám cỏ bị đạp nát và đứng trước cánh cửa gỗ mục, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mặt. Tôi thử nhéo mạnh lên tay mình, không thấy đau, có lẽ chỉ là mơ thôi. Cửa không khóa, khi tôi đẩy ra, Nó kéo lên một hồi âm thanh kéo kẹt, nghe như tiếng ai đó nghiến mạnh răng trong những bộ phim kinh dị nặng đô mà tôi đã xem không ít lần. Nhưng đây chỉ là mơ, cho nên tôi không sợ mà tiếp tục đi vào bên trong. Trong này không có xác rút giật, chỉ có những bộ đồ người treo trên những bức tượng âm u ẩm thấp, đều là quần áo mới. Có quần áo của cô gái tên mi của gã đàn ông xăm trổ và của những người trẻ mà tôi đã gặp qua một hai lần trong đêm tối đốt lửa trên bãi cồn. Trên bàn mổ bằng đá đặt chính giữa lò, khắc đầy những con số và ký tự, bắt đầu từ những dòng chữ tàu, sau đó những dòng chữ viết bằng chữ quốc ngữ, bắt đầu từ năm Bính Ngọ, đầu thế kỷ hai mươi, Sau đó là năm kỷ Dậu, năm nhâm Tý kéo dài cho tới tận bây giờ. Những vết khắc nồng sầu không động nhất, kích thước lớn nhỏ cũng không giống nhau. Chỉ có một điểm chung, đó là tất cả đều bị máu động bám đèn và toát lên mùi tanh nhợn. Tôi tránh xa cái bàn mổ, nhìn về phía góc tường, nơi đặt kệ dao lớn nhỏ đủ loại. Có cả con dao mà tôi đã thấy mấy ngày trước. Bên trên, ở tầng cao nhất, Để một cuốn sổ dày, bìa đóng bằng da. Khi chạm tới có cảm giác rất quen thuộc, dấp nháp dính tay. Tôi chần chừ trong một thoáng, sau đó quyết định mở nó ra. Ở những trang đầu tiên thì ghi bằng chữ tạo, tôi không hiểu. Chỉ khi lật đến phần ghi bằng chữ quốc ngữ, tôi mới đọc được nội dung. Những điều ghi bên trong cũng rất đơn giản. Từ đầu đến cuối chỉ là Tết Năm, tên người và mấy chữ ngắn gọn ở phía sau không biết nghĩa là gì. Dự trang đầu tiên mà tôi hiểu được là Tết Năm Bính Ngọ, 1906. Số 1, Nguyễn An, ngầm nước, rã quanh, kho tàu. Số 2, Lê Bình, lấy tiết, xẻ tảng, ướp nướng. Số 3, số 4, số 5. Cứ như vậy cho đến người thứ 12 không kém không hơn. Tim tôi lại đập mạnh giữ chội đến khó thở. Nghĩ đến điều gì đó tôi lật soàn xoẹt đến trang cuối cùng. Những hàng chữ còn rất mới hiện lên đỏ gầy đến đau mắt. Tết Quý Mão 2023 Số 1 Trần Văn Mạnh ngầm nước, rã khoanh kho tàu, xẻ tảng, nướng ướp Sâu hai Nguyễn Trà My, lấy tiết, phần khúc, tùy chọn. Sâu ba Lê Thị Lụa, lấy tiết, phần khúc, nấu cháo. Tay tôi trùng lên, mặt mũi gần như tái mét khi thấy tên mình ở vị trí số 5 đã bị gạch xóa và thay bằng dòng chữ Hà Nạm để nguyên ngâm rượu Sau đó là số 6, số 7, số 8, số 9 từng cái tên được nêu ra rất chi tiết đến lúc này tôi đã đoán ra cuốn sổ đó rốt cuộc là gì trong số 13 người ngoài tính luôn cả cái bào thai mà đám người trên đảo gọi là Hà Nạm kia chỉ còn tôi và ba người nữa còn sống nhưng tôi đoán bọn họ sẽ không để những người còn lại sống lâu điều an ủi duy nhất lúc này là tên tôi đã bị gạch bỏ tuy vậy không có gì để chắc chắn rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi tôi phải làm gì bây giờ và không để tôi có thời gian tìm ra câu trả lời cho mình cửa lọ đã lần nữa mở tung đèn đốt sáng choang. đám người già trên cồn chậm rãi đi dạo lừ lừ như những bóng ma và lần này Dương cũng có mặt Cậu ấy đi cạnh gia đình của mình. Dưới ánh lửa và sương đêm, mặt ai cũng tái xanh và lờ mờ như ma quỷ. Bà của Dương bước ra khỏi hàng, chấp tay sau lưng và chậm rãi đi đến trước mặt của tôi. Ông ta không hỏi vì sao tôi ở đây, cũng không quan tâm tôi đã thấy những gì. Chỉ chậm rãi cất tiếng, giọng đều đều, lạnh lẽo như nước sông khuya. Dường như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện Đã được lưu truyền từ rất xa xưa Ở hạ nguồn của một con sông lớn Chỗ dính giữa hai con rồng bơi ra biển Có một cái xóm làm nghề chài Gọi là xóm Tập Ngư Tập Ngư có nghĩa là nơi cá tụ sở dĩ có cái tên qua què như vậy Là vì trong xóm có một ông già nho tới ở Ông ấy đã từng đậu thi hương Nhưng đến hôm thi định, nhìn cảnh kẻ sĩ khỏe vị bái quan tay, cho nên đầm trà ngán ngẩm thế sự, bỏ ngang mà tìm tới cái xóm này, mở lớp dạy chữ nho cho con nít, lại học theo dân đen, lấy chạy lưới làm kế sinh nhai. Sau hỏi cưới một cô gái nhà cá chả, sinh con đẻ cái, thành một nhà có danh, có của. Đến đời thứ ba, cả họ không biết gì có gì, Mà lần mòn chết hết, chỉ còn đọc một đứa cháu gái đền đành kén trễ. Chọn lựa tới lui mới chọn được thằng Tư Lợi, con trai thứ của một nhà buôn. Không lâu sau ông bà cũng theo nhau về với tổ tiên. Chừng độ mấy năm, cô cháu gái lại hạ sinh một đứa con trai đặt tên là Khải. Xui rủi làm sao, thằng nhỏ mới vừa biết lật thì cổ cũng nhắm mắt lịa trần. Để lại đứa con còn trong tả lót cho chồng sẵn sóc Gã chồng hưởng trọn cơ ngơi của nhà vợ Không còn ai ghìm kè lập tức lộ trò bản chất Ban đầu tư lợi không dòm có, Nhưng còn mướn dú em lo cho thằng Cải Nhưng chỉ được một thời gian Vì chơi bời quá độ, ăn xài phung phí Cho nên sạch tiền Gã quay về bán đổ bán tháo của Cải Đuổi hết người làm Nhiều hôm mãi mê ăn chơi đàn đấm Để thằng con mấy hơn tuổi đầu Tự sinh tự diệt trong nhà Con chó cái vợ gã nuôi lúc còn sống Tự dưng không sinh con mà có sữa Ngày ngày cho thằng nhỏ bú sữa của mình Tư lợi đi chơi đã đời về thấy cái cảnh này Chẳng những không mang ơn con chó Mà còn hậm hực kêu người tới bán đi Người xung quanh biết chuyện đều trĩ tay nhau là cô vợ mượn sát hoàng hồn, không ai dám mua. Chỉ tới khi một ông người Tàu đi ngang nghe được sự lạ, thấy hay hay mới đồng ý bỏ số tiền lớn ra mua con chó. Cầm được mớ trũng trỉnh, tư lợi lại khăn gói lên quyện. Miệng thì nói với người ngoài là đi làm ăn xa. Thằng Khải đã đem về gửi cho bên nội săn sóc, nhưng thực ra là bỏ cho nó chết đói chết khát ở trong nhà. Vài bữa, gã lén về nhà coi thử coi con đã chết chưa Thì thấy con chó kia đã quay lại Cổ nó đã bị thích chặt bởi một sợi dây đay sần sụi Chỗ khô chỗ ướt, máu mũ tươm ra Đứng từ xa đã nghe bốc mùi thơm thẩm Mặc kệ vết thương lở loét Nó vẫn nằm đó, âu yếm cho thằng Khải bú Thấy tư lợi trở về Nó dường đôi mắt sắc lạnh nhìn gã chậm chậm rồi đột ngột lao tới cắn khó khăn lắm mới gỡ được nó ra thấy bắp chân mất hết cả mặn da máu đổ tròng trọng mà con chó hầm hè muốn lao vô cắn tiếp tư lợi nổi điên quờ lấy tảng đá đập chết con chó định kéo xác đi thằng khải thấy vậy thì bò tới ầm cứng xác con chó không buồn nó không biết nói chỉ ô ô a a Như đang năn nỉ cha đừng có đem con chó của đó đi đâu hết. Nhưng mà tư lợi không nghe, đá thằng nhỏ té lăn ra rồi đem con chó liền thẳng xuống sông. Xong xuôi đầu đó, lấy xích khóa cứng cửa rồi bỏ đi mất dạng. Cũng kể từ đó, ngày nào người ta cũng nghe trong nhà vẫn ra tiếng con nít khóc cười tới tận nửa đêm. Thiên hạ đồn nhau là nhà đó có quỷ. Mấy hôm nay chủ nhà không có ở cho nên nó hiện dậy cốc lóc. Lỡ mà nhìn thấy ai, kiểu gì cũng bắt người ta chết theo. Đầm trà ai cũng sợ, không dám tới gần. Cứ vậy tới ngày thứ tư thì mới không còn nghe thấy gì nữa. Nửa năm sau có người trên tỉnh cầm văn tự xuống phá cửa vô nhà. cửa lớn vừa mở ra đã thấy một cái xác con nít khô quắc khô queo nằm co quắp ngay chính giữa sân tới lúc đó thiên hạ mới ngờ ngợ ngộ ra điều gì Hồng nhau thuê mụ bóng ở miệt dưới lên động gặp được cụ ông mới vỡ lẽ ra nhiều cớ sự đầu tiên là cái chuyện chính thằng trễ quý quá của nhà vì một lần đi đánh bài bị bà má vợ rầy la mà âm thầm bỏ thuốc lần lần hại chết cả nhà vợ sau tới chuyện gã nghe lời con đạo cặp ở trên quyện suối dục cố tình mặc kệ để thằng khải chết đói bởi thằng khải còn nhỏ chưa khai mở hết nhân tính nếu quán hận mà chết hồn sẽ không tan dễ luyện thành tiểu quỷ giữ của chỉ cần kêu thầy bà cao tài tới bắt hồn rồi đem bán cho người tạo sẽ kiếm được số lớn mà động trời nhất là ngoài mặt tư lợi làm đám ma chồng cất trịnh trang chứ thực ra là đem xương cốt của ông bà với vợ nó đập nhỏ trộn lẫn vào nhau chôn ở bốn góc giường cốt không cho họ thoát ra ngoài tìm mình để mà báo thù Cậu ông nói xong nước mắt đổ trọng trọng hước hước lên mấy cái rồi thoát xác ai nấy nghe mà chấn kinh không sao ngờ được trên đời lại có kẻ ác nhân khốn nạn tới như vậy nhưng vợ có biết thì cũng muộn rồi Trời cao song trọng, chìm cá biệt tâm. Còn biết cái thằng đó ở đâu mà kiếm. Làng trên xóm dưới thì nhào chửi rủa một thời gian. Chửi cho sướng miệng, chứ không làm sao được. Cuối cùng đành để chuyện này trôi vào quanh lãng. Về phần tư lợi, làm chuyện ác với máu mủ cho nên ăn ngủ không yên. đêm lo ác mộng, ngày thì sợ người ở xóm ngư tập hay chuyện sẽ về trả thù cho nên vừa ký văn tự bán nhà xong là dắt theo con bộ là đạo hồng thuê ghè xuôi dòng trốn tới nơi khác sinh sống dần dần thấy không có chuyện gì xảy ra gã mới vui vẻ tận hưởng những ngày tháng chơi bời trác tán tiền bạc vô lo trời xuôi đất kiến sao cho cả hai trôi dạt tới một cái cột lớn không tên nằm ở giữa cửa sông Thấy nơi này tách biệt với thế giới bên ngoài, phong cảnh lại đẹp, liền mướn người khai cẩn lấy đất cất nhà định cư ở đó. Ngày qua tháng lại, con đào hồng thấy tư lợi cạn tiền cũng đâm ra chán, khinh khị ra mặt, bắt đầu làm lệ nghề cũ, buồn phấn bán hương. Căn nhà ba gian trở thành nơi đàn ông trà dột tấp nập. Ban đầu tư lợi thấy nhục lắm, dần thấy con hồng làm ăn phát đạt, Tiền bạc trũng rỉnh, nên dần dần gã ta cũng nhắm mắt lạp ngơ. Định bụng lấy tiền đó để ra ngoài kiếm một hai con đàn bà khác sạch sẽ hơn, thì mới phát hiện ra. Cái cồn này mấy chục đốc nhà, vậy mà chỉ toàn là đàn ông. Khó trách, con hồng vừa tới, tụi đó đã dày quanh nợm nợp. Hồng hụt cứ như bầy chó trong xóm, mỗi khi có con cái lên mùi. Dù cảm thấy đây là sự khác thường, nhưng rốt cuộc không còn chỗ nào để đi. Vì ngày đầu Quang đã dán giấy lụng bắt gã khắp nơi, cho nên tư lợi đành ngậm nắng nút cay sống kiếp vợ chung với đám đàn ông trên cồn. Ngày ngày gã luôn lấy cớ dạo quanh một giọng, cố ý tìm kiếm coi có còn ả đàn bà nào ẩn nấp đầu đó hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Lâu dần tư lợi đành chấp nhận sự thật, ngoan ngoãn xếp hàng chờ tới lượt mình trong sáu năm con đào hồng sinh ba đứa con trai không biết của ai nhưng cả đám đàn ông ở đây đều tranh nhau nhận làm cha của tụi nó bên cạnh đó cũng không ít kẻ tiếc nuối vì con hồng không đẻ được đứa con gái nào tới tận khi ba đứa con trai lớn lên đào hồng đã già nua kém sắc đám trai trên đảo mới bàn nhau cho tụi nó vô đất liền hỏi vợ. Ba thằng cầm tiền phấn khởi ra đi. Nhưng đến lúc đem về, chỉ đem theo một đứa con gái. Vì cả ba đứa nó đều phải lòng con nhỏ này, nhất định phải cưới về bằng được. Đám đồng tức giận, là hét ôm sợm. Họ đã trông chờ bao lâu mới tới ngày, cùng này có thêm những con đàn bà mới mẻ. Vậy mà đám ôn dịch này lại chỉ đem về một đứa chuyện nhất. Nếu không phải họ không thể tự mình trời đi Thì còn cần cái đám tụi nó đi tìm người hay sao Nhất định phải cưới thì cứ cưới Đem về thêm ba bốn đứa cho dư giả thì có chết ai Đào hồng cũng có hơi bất mãn Nhưng dù sao cũng là con mình Cho nên mụ đành đích thần đứng ra dạng xếp mới êm xuôi Ngày đêm đó họ cùng nhau tổ chức lễ cưới cho bốn đứa nó lâu rồi mới có chuyện vui nên ai nấy đều phấn khởi có thằng còn tự nguyện mổ con heo nhà mình đã nuôi suốt mấy năm để mà đãi tiệc thịt đã đem tới nhưng mụ lại đắn đo rất lâu bởi thịt heo bây giờ là của hiếm lần này ăn xong biết chừng nào mới lại có sau một hồi đắn đo mụ quyết định mần thịt mấy con chó quàng đi lạc vừa bắt được cách đây mấy ngày để trộn lẫn vào đem trà đại đám. Phần thịt còn thừa lại sẽ phơi khô rồi cất đi ăn dần. Dù sao thì thịt nào cũng như nhau, tẩm ướp kỹ lưỡng lại nướng cho thơm. Cái đám đàn ông xài bí tỉ đó thì còn biết được cái gì. Nghĩ rồi đề phòng người ta phát hiện ra, mụ đích thần xài đám con trai mình làm việc. Tư lợi thân là chồng của Đào Hồng, Vậy mà suốt cả buổi tối lại trốn đi đâu mất, không thấy tầm hơi, làm cho ả vừa mất mặt vừa bực mình. Định bụng hôm sau phải làm một trận cho biết mặt. Cả một đêm dài, ai nấy đều nói cười vui vẻ, ăn uống no sai, tân bừng tới tận bình minh mới tàn tiệt. Đào hồng uống nhiều nên sai bí tỉ, dùi mình vào đóng trơm mà ngủ. Không hề biết rằng chung quanh mình những gã đàn ông dừa phát điên chạy bằng bốn chân lao vào cắn xé lẫn nhau tiếng sủa in ỏi vang khắp đảo và trong phòng tân hôn những tiếng gầm rú quỷ dị truyền ra dừa tiếng ma khóc quỷ hận trong bóng tối âm u cô dâu mới mặc một bộ áo dài cưới ngập ngộ trong màu đỏ trách nát đỡ nụ cười quái dị ngửa cổ nhìn trời rồi trù lên một hồi dài Sáng ngày hôm sau, có mười mấy thằng lính mang theo súng với mấy mười đình cầm theo thòng lọng, lọng nhốt chó tìm đường lên cồn. Bọn chúng tới đây không phải vì lo cho dân đen, mà vì nghi ngờ đám chó mịn nuôi bị bắt trộm rồi giấu ở nơi này. Thuyền đến giữa sông, không hiểu sao mặt trời đã lên cao mà bốn bề lại nổi lớp lớp sương mù, gió đứng, nước lặng không gần sóng đất cồn cứ như ngay ở trước mắt mà lại phải bơi xuồng suốt từ sớm mơi lên cho đến khi chính ngọ đứng bóng mới cập được vào bờ cảnh trước mắt làm ai nấy hãi hùng chỉ thấy giữa quãng đất trồng cỏ cây đã cháy trụi có một người đàn bà trung tuổi trần truồng ngồi đó khi khóc khi cười tóc trên đầu bị bút xuống từng mảng máu mè chảy đầy mặt bà ta bà ta vẫn không hay biết Hỏi gì cũng không nói. Lặp đi lặp lại chỉ một chữ chó. Đám lính đoán là bà ta bị chó quần cắn sợ quá cho nên điên rồi. Sau vài lần cột dây vào tay đều bị bã cắn đứt. Tụi nó đành xích tạm bà ấy vô gốc cây rồi chia nhau ra mà tìm kiếm xung quanh. Trừ chỗ đám cỏ cháy đó. Đi đến đâu tụi nó cũng thấy chó. Con nào con nấy đều to lớn gấp rưỡi chó thường. Trên mình chằng chịt vết thương còn rỉ máu. Thấy người lạ, tụi nó trừng mắt nhà rằng như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy thằng Đinh đi theo đứa nào đứa nấy đều bị chó cắn bị thương ít nhiều. Máu me đầy người, nhưng tụi lính dẫn ra lệnh bắt sóng chó. Tới chừng cả đám nhìn thấy một cái đầu đàn ông nằm lăn lóc trong bụi cỏ. Bên cạnh là mớ thịt xương bị chó gặm xé mạnh muốn ra, thì tụi lính mới quản. Đồng loạt nổ súng Nhưng khi chó bị bắn chết rồi Lại không thấy xác, Tất cả tàn biến như ảo ảnh Trong sương mù. Nếu không có những vết cắn bấy bá Trên người mấy thằng đinh Cả đám còn nghĩ là mình nằm mơ Bấy giờ mới biết là gặp ma Lính hay đình gì Cũng sợ xanh đích nhái Cắm đầu chạy trối chết Cũng quên luôn người đàn bà điên Bị xích vào cây Ngày này qua tháng nọ Đến khi có người chợt nhớ ra thì bà ta đã biến thành cái xác trần trụng khô quắc. Cổ vẫn còn mang sợi dây đai dài ngoằn dính đầy máu cô. Còn cái cồn ở ngã ba sông đó thi thoảng vào những đêm tối trời người ta vẫn còn nghe tiếng chó tru dài và tiếng con nít ở đầu cười lên lành lãnh. Từ đó thiên hạ đồn nhau ở ngã ba sông có cồn chó ma. Đất là thịt, cây là xương, nước là máu mủ của người đàn bà quá chó tạo thành. Tên bà ấy là Tam Tự, còn người trên cột đều là chó thành tinh. Nếm được thịt người mà quá hình, nhưng dù sao cũng đã làm chuyện đại ác, cho nên ban ngày chỉ có thể ở trong nhà, nếu bước ra ngoài thì sẽ biến thành chó, chỉ có thể đi đêm. Bà của Dương nói xong. Vẫn dùng ánh mắt bình thản nhìn tôi. Đúng lúc này, con mực, con chó đèn to lớn mà nhà ông ta nuôi từ ngoài chạy vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa lò, nó đã quá thành tên đồ tể mặc áo đèn hầm nọ. Nó thực sự không phải chó bình thường. Hay nói cách khác, tất cả chó trên cộng này đều không phải là chó. Lúc này, gã đồ tể đã đứng trước mặt tôi, già trăng cười hùng ác. Gã liếm môi, hiếp mắt nhìn về phía giá đao. Hai con mắt tràn ngập kích động. Gã muốn giết tôi, nhưng bị bà của giường ngăn cản. Ông ta từng bước đi tới chỗ của tôi. Mồi đỡ nụ cười, mặt trò mới da mặt giống đã khô cằn sâu dọc nhau như một tấm khăn dằn dấm. Chuyện nên biết mày đã biết. Chuyện không nên biết mày cũng đã biết. Ban đầu, Dốn về mày tuổi mẹo cho nên nó mới đưa mày về đây. Nhưng mày cao số có một con mẹo khác thay thế cho nên tụi tao sẽ không giết mày. Còn đương định quăng mày cho ông Ngạc thì còn lại chọn mày làm chó săn thay thế cho thằng Bân. Bác nói gì? Con không hiểu. Đừng giả bộ gợi thành phố tụi mày giỏi nhất chính là giả bộ. Như con dường nếu không giỏi giả bộ nó cũng không sống được đến giờ tôi nhìn dương cô ấy đang đứng kế mẹ của mình im lặng cúi đầu ý ông là sao bà của dương cười gằn chắc mày cũng đã đoán ra tôi tao không phải người bình thường cũng không thể rời khỏi đảo trên cồn không có còn cái chỉ có con đực màn hình dáng của đàn bà không thể sành còn đẻ cái Vậy nên bọn tao không phải gia đình thật sự. Chỉ là những người có mối quan hệ máu thịt. Nghĩa là cùng uống máu và ăn thịt của một con mồi. Mày đã hiểu chưa? Và vì bọn tao không thể đi khỏi đây, cho nên chỉ có thể dựa vào những kẻ mang dòng máu thật sự của con người đi ra ngoài để mang con mồi về đây. Những kẻ đó gọi là chó săn. Khi có một con chó săn chết, Còn sẽ tìm con khác để thay thế. Và kẻ đó chính là mày. Tôi lùi lại. Không thể tin nổi những điều mà mình vừa nghe. Đến cả giọng nói cũng trở nên run rẩy Tại sao? Sao lại chọn tôi? Vì mày giống bọn tao. Rất hưởng thụ khi ăn thịt. Mày không hề sợ dù đã đoán được phần nào. Không. Tôi không biết. Tôi không giống các người. Tôi lắc đầu như điên, nhưng ông ta và đám người già ở cồn vẫn từng bước một ép sắt. Mày giống bọn tao, không sai. Con đã chọn mày, con đã chọn mày, vì mày giống bọn tao. Mày không phải người, mày không phải người. Không! Tôi gào lên, sau đó bật dậy, như một dòng quay bất tận của thời gian. Mồ hôi lạnh đã đổ trọng trọng Dù xung quanh tối ôm Tôi vẫn lờ mờ nhận ra Mình đang ở trong cái buồn quen thuộc Buồn ngủ của Dương Là mơ Tất cả mọi chuyện Thật sự chỉ là mơ Lại mơ Nhưng thật may là tôi đã tỉnh Tôi thở hắt ra một hơi Nằm xuống Định đắp lại mệnh cho Dương thì nhận ra Chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn tự lòng lúc này một ánh lửa lè lói được thắp lên giữa bóng tối không đủ sáng mà còn thêm ảm đạm dương đang ngồi ở góc phòng im lặng nhìn tôi cho đến khi tôi lật mộng bước tới ánh mắt cô ấy vẫn chưa từng rời khỏi tôi ngồi xuống bên cạnh dương cô ấy vẫn lặng lẽ nhìn ánh mắt buồn thảm chàng chứa tuyệt vọng sau khi rồi em còn chưa ngủ đi dường không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại anh nghĩ gì chỉ ba chữ ngắn gọn đủ làm tôi giật thót máu trong người như đồng cứng lại em em nói cái gì cô ấy cụp mắt không nhìn tôi nữa ù uất tiếp lời chuyện ba em đã nói về chó săn anh phải quyết định nhanh lên Mắt tôi trần lớn, nhảy sổ tới bấu chặt hai dài của Dương, gần từng chữ một. Em, em, em biết hết. Đó, đó không phải là mơ sao? Dương gật đầu, Nước mắt không kìm được mà trời lã tả. Không, là sự thật. Tất cả những giấc mơ anh đã thấy đều là thật. Người đưa anh đến lò mổ là cồn. Chính bà ấy muốn anh biết, cồn này không phải đất. Nó là một sống, đất là thịt, cây là xương, cỏ là lông tóc, nước là máu, đường là quyết mạch. Người đàn bà già đua mà anh đã thấy, tên là Tam Tự, có nghĩa là ba chữ, là Cồn. Tất cả những gì anh đang thấy trước mắt là quá thân của Cồn. Cô người đàn bà chỉ quất hận mà ký thác linh hồn lên thân chó, rồi biến thành chó ma. Đời đời kiếp kiếp mang quốc hận Và giam giữ linh hồn của những kẻ lạc lối lầm đường Chó trên cồn hoặc không phải là chó Cũng không phải là người Dù đã phần nào đoán ra được Nhưng khi nghe chính Dương nói Tôi vẫn không kìm nổi đau đớn Vậy thì liên quan gì đến tao Tại sao mày phải lừa tao tới đây Hả Dương Hả Bộ tao đối xử với mày tệ hả Dương Dương ngước đôi mắt đẫm nước nhìn tôi Tôi không muốn lừa anh Nhưng tôi muốn sống Còn tồn tại nhờ máu thịt con người Vì vậy mỗi 3 năm một lần Chó săn sẽ đưa con mồi phù hợp lên cồn để mê hiến tế Từ rằm tháng chạp cho đến giao thừa Đủ 12 mạng Không kém không hơn Nếu không thể dụ dỗ con mồi Chó săn sẽ phải chết thai Không trốn thoát được hay sao Dương lắc đầu Giá mặt đầy bất lực. Không, một khi đã có liên hệ với con, chết cũng không thoát được. Sao lúc trước, mày lừa tao hết lần này đến lần khác mà bây giờ lại nói ra? Tao tin được mày công dương. Lúc trước anh là con mồi, còn bây giờ anh với tôi là đồng loại. Kể từ khi bước chân lên xuộn của ông Bảy, anh đã không còn đường lui. Cộng sẽ cho thấy thứ ẩn sâu trong tâm hồn mà anh luôn thèm khác. Đàn ông tham sắc sẽ thấy nơi này toàn gái đẹp, đàn bà tham tiện sẽ thấy nơi này đào là vàng bạc của cải, kẻ thèm ăn sẽ tỉ thấy món ngon ở khắp nơi. Và rõ ràng anh là người duy nhất thấy được bộ mặt thật của cồn, thấy được dáng vẻ sơ sát tiêu điều thê lương của nó. Điều đó chứng tỏ anh giống tôi, giống những con chó săn được cồn nuôi dưỡng, đó mới là bộ mặt thật của anh. Đừng tỏ ra đạo mạo nhân nghĩa mà làm gì. Dương nói rất nhiều Mỗi câu mỗi chữ đều khiến tôi ngạt thở Nhưng tôi vẫn lắc đầu Từng bước lùi lại Cố tình kéo dài khoảng cách Không Tao không giống mày Con quỷ cái Tao không muốn hại người Tao không muốn giết người Những con mồi đều đáng chết Tên sầm trổ là cái cướp cổ giết người Á tên My vì tiền bảo hiểm mà thuốc chết chồng con Từng tên từng tên Không kẻ nào là không đáng chết Ngay cả anh Cũng từng vì mạng sống mà dành lấy những viên thuốc cuối cùng trong nhà Khiến cho bà mẹ anh Dương nói đến đây thì ngừng lại Ánh nhìn sâu thẳm xoáy thẳng vào mắt tôi Đừng nói với tôi là anh quên rồi Anh quên là chính anh đã hại chết Đủ rồi, cầm đi Tôi gạo lên, cắt ngang lời của Dương Dùng ánh mắt tóe lửa nhìn cô ta rít từng chữ qua kẻ rằng Vậy còn đứa bé mà tụi bay gọi là Hà Nằm Nó có tội gì Cô ta lắc đầu tỏ ra tiếc núi Nó không có tội Nó chết quang Nên kẻ hại nó là thằng Bân cũng phải chết Nó chết như thế nào? Bị quăng cho ông gạt ăn rồi Ông gạt là con cá sấu Ở trong đầm ở cuối cùng Chỉ một cú đớp Một cọng tóc của thằng Bân cũng không còn Đến đây Dương lại dùng đôi mắt sầu thảm nhìn tôi. Từng câu từng chữ đều thấm đẫm thề lường. Mai là giao thừa, nếu anh trở thành chó săn, anh vẫn sẽ được tự do, tận hưởng sức khỏe và sự giàu có mà còn ban cho. Chỉ phải trở về cồn mỗi ba năm một lần. Còn ngược lại, anh sẽ chết. Chết một cách vô thanh vô thức, như bọt nước tan trên mặt biển, không ai biết, không ai hay anh hãy lựa chọn đi sau đó không nói thêm lời nào mặc cho tôi dùng hết tất cả từ ngữ khó nghe để chửi rủa rồi cô ấy đứng dậy mở cửa buồn đi ra ngoài tôi ôm đầu ngồi bệt xuống đất chỉ còn lại sự tuyệt vọng đang tràn lan trong tim phổi tôi không muốn hại ai nhưng tôi cũng không muốn chết không phải tôi ích kỷ chỉ là sợ mình chết rồi thì không còn ai nhàn khói cho mẹ cha. Tôi có lý do để mà sống. Cửa buồn chật mở, tôi ngẩng lên, không phải là Dương, mà là anh Thái. Anh ta đi tới, ngồi bệt xuống chỗ đối diện, hỏi tôi vài cầu sáo trọng. Kể từ khi lên cồn, đây là lần thứ hai anh ta nói chuyện với tôi. Được một lúc, sau khi quay người nhìn ra cửa, Anh ta bất ngờ hạ giọng đổi đề tài. Mày định thành chó săn hả? Thấy tôi vẫn cúi gầm mặt, không trả lời anh ta nói tiếp. Nếu trở thành chó săn, cả đời mày sẽ gắn liền với cột. Cho đến chết đi, cũng không được tự do. Mày cam lòng hả? Lúc này tôi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta lòng đầy trễ nghi ngờ không cam lòng nhưng mà dương nói nếu tôi từ chối tôi sẽ chết còn có lựa chọn khác à anh thái gật đầu giọng chắc nịch có chỉ là phải liều làm sao tôi biết anh không lựa tôi nghe tôi hỏi câu này anh ta nhếch mép cười vẻ khinh bỉ lộ trỏ trên gương mặt mày nhớ lại đi Từ khi mày đặt chân lên cồn, tao đã lừa gạt mày chưa? Ngay cả mẫu giấy mày lầm được lúc ban đầu, cũng chính là tao đã giấu đó. Tại sao? Chả sao hết. Có lẽ tao không muốn mày cũng như tao, bị ép ở lại cái nơi quái quỷ này. Anh cũng là người ngoài hả? Đúng rồi, tao cũng là người được chọn. Nhưng khác với mày, tao không phải là chó săn, tao là chó dẫn đường có nhiệm vụ đưa chó săn và con mồi về cồn. So với tụi mày, ba năm mới phải về đây một lần. Từ khi trở thành chó dẫn đường, đời tao gần như gắn liền với cái cồn. Xa rời thực tại, sống cũng như chết. Ngày ngày tháng tháng cứ vậy mà trôi. Chỉ khi đám chó săn quay về, tao mới biết là lại qua thêm ba năm. Đói tới đây, gương mặt của anh ta toát lên vẻ cô độc thầy lường đến quốc nghẹn. Tôi có cảm giác anh ta không nói dối. Trong lòng cũng vì vậy mà dâng lên niềm đồng cảm sâu sắc. Nhất thời tôi không biết nói gì để an ủi, đành hỏi lãng qua chuyện khác. Vậy ông Bảy kêu là gì? Ông Bảy ở nơi này, chỉ có ông ta có thể đi vào đất liền, và ông ấy chưa từng đặt chân lên đất cộn. Tao không biết ông là người hay ma quỷ, cũng không biết tên tuổi. Chỉ biết từ ngày tao đến đây, ông Bảy đã là người đưa trước rồi gần đó thời gian vẻ bề ngoài của ổng chưa hề thay đổi ngày tôi lên cồn á vì sao ông bảy lại ước như vậy xưa nay á số lượng người trên xuồng trong một chuyến đi luôn phải là số chẳng ông bảy đếm đủ số mới cho lên xuồng không ngờ hôm đó có một con đàn bà có chữa mà không ai hay biết đến giữa giọng sóng gió nổi lên chồng chền mấy lần xém chút nữa là chìm Ông ta đã quăng thằng đàn ông sầm trổ xuống nước rồi xuồng mới có thể đi tiếp. Vậy tôi thịt kho ngày hôm đó là... Anh Thái không tiếp lời mà nói sang chuyện khác. Cũng là lý do mà anh ta gấp gáp tới gặp tôi. Đừng nhắc chuyện qua rồi. Tao tới đây là để nói với mày. Mày phải đi khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng đi bằng cách nào? Anh Thái lại đảo mắt nhìn quanh một dòng. Sau đó cuối người... Ghé sát vào tay của tôi thì thầm. Sau những lời đó, tôi biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất vào đêm mai, đêm giao thừa. Sau đó anh ta lén lúc trời đi. Trong căn buồn tối ôm, chỉ còn mình tôi trở mắt nhìn nóc nhà cho tới sáng. Khi bước ra ngoài, người đầu tiên tôi gặp là Dương. Tôi nói với cô ấy rằng có lẽ mình sẽ trở thành chó săn. Như cô ấy muốn Nhưng giường không có giả gì là vui vẻ Chỉ thở dài rồi quay đi Đồ ăn sáng đã bày sẵn trên bàn Giống như mọi khi Toàn là thịt Tôi không còn cảm giác tổm lợm Giống như những ngày đầu Ngược lại còn thấy ngon miệng Đối với tôi lúc này Dù cho những thứ trên bàn có là gì Thì vẫn phải ăn Để ngày mai có sức trốn khỏi nơi này Trốn khỏi giường Trốn khỏi cồn Và không bao giờ quay lại nữa. Rất nhanh đêm giao thừa đã tới. Cả nhà dương xuất hiện từ sớm. Cùng giao đưa tôi đến lò mổ. Họ nói đây là một nghi lễ quan trọng. Nhưng tôi lại thấy mình giống như một phạm nhân bị áp giải bởi mấy tên cai tụ. Trên đường đi, anh Thái và tôi nhiều lần giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Tôi hiểu, anh ta đã chuẩn bị xong rồi. Trước cửa lò lúc này đã đông nghịch người. Mỗi người cầm trên tay một chung trụ, vẻ mặt hớn hở, cười nói ồn ào. Nhưng khi bà Dương đi tới, tất cả đều im lặng, tách trà thành hai hàng. Tôi theo sau lưng ông ta, đi lướt qua họ. Ngoài những gương mặt già nua nhăn dèo, tôi còn thoáng thấy được những người trẻ tuổi. Hoặc có vẻ ngoài trẻ tuổi, tôi đoán đó chính là những chó săn. Bà Dường dẫn tôi đi thẳng vào bên trong, ngay trên bàn bổ. Máu tươi chưa khô, động thành dẫn vết đỏ chói mắt. Tên đồ tể áo đèn đứng đó, cầm một quả tim còn đường co giật. Máu lèn qua kẻ tai chảy xuống, từng giọt nối liền như sợi tơ không dứt. Ăn thứ đậy đi, mày sẽ trở thành một phần máu thịt của cộng. Từ nay về sau, hưởng sự giàu sang và tối thọ ngang trời đất. còn còn thì mày còn bà dương nói giọng ồm ồm những người bên ngoài đã tụ lại thành vòng tròn ai nấy đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi không lên tiếng chỉ ngậm hối thúc tôi quay lại nhìn giường cô ấy đang cúi gặm mặt những chó săn khác rất dữ dưng chỉ riêng anh thái là tỏ ra bồn chồn mồi mấp máy anh ta thúc giục tôi nhanh chóng làm theo những gì anh ta đã nói phải cướp lấy trái tim đó chạy tới đưa cho anh ta, và sau đó nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi về phía trăng lên. Đã có một con sồn đeo sẵn. Tôi nhẩm lại mấy lời đó, rồi nhìn thẳng vào mắt của anh Thái, khẽ gật đầu. Anh ta cũng đáp lại bằng một cái cung tay thật chặt. Ánh mắt sáng rực, dõi theo từng bước chân của tôi. Và rồi dưới sự theo dõi của những kẻ ở cồn tôi đã ăn tươi nuốt sống trái tim còn đập đó khi tôi quay đầu lại anh hai giường đang nhìn tôi trần trần ánh mắt té lửa như thể sắp sửa lao vào xé xác tôi ngay lập tức nhưng ở trước mặt mọi người hắn ta không dám chỉ có thể đứng đó trợn mắt chứng kiến tôi biến thành chó săn sau khi tôi ăn tươi trái tim bà giường bắt đầu đọc lớn một bài từ lời lẽ cổ xưa quyển hoặc đám người ở cồn cũng cúi mặt chấp tay lẩm nhẩm đọc nước dần buồn kiếp không tràn, ngàn năm sông chảy điện thang vô ngợ nhân sinh khuyển kiếp tựa mơ quyết tâm làm tính tỏ mợ nghiệt oan lặp đi lặp lại bên tai đến mấy lần tôi cũng đọc theo trong dầu thức đến khi bài từ đã thuộc nằm lòng bỗng thấy máu của mình sôi lên sùng sục sức lực tràn trời. Không chỉ vậy mà mắt còn sáng trực, giữa đêm tối vẫn nhìn rõ như ban ngày, mỗi thính hơn, nành bụi tanh của máu tươi mà tôi hửi được trong không khí còn nồng đặc hơn trước. Tuy vậy tôi đã không còn cảm giác buồn đồn hay giận cổ. Thứ họ đã làm là tà thuật gì mà chính tôi cũng không biết và cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng bây giờ tôi đã trở thành chó săn, giống như Dương và mười người khác nữa. Sống hay chết đều dựa vào cồn Sau khi nghi lễ kết thúc, đã là một giờ sáng ngày mùng một tết, bà của Dương nói với tôi rằng tất cả chó săn sẽ rời cồn trước khi mặt trời lên. Tôi với Dương sẽ lên xuồng ở chuyến cuối cùng lúc bốn giờ sáng. Tôi gật đầu, Trong quyết quản dần lên một sự tôn kính có hiểu với người đàn ông này. Tôi biết, đây chính là đặc tính của loại chó, luôn sợ hãi trước con đầu đàn. Vì số người trên xuồng luôn phải là số chẳng, cho nên anh Thái cũng phải đi cùng. Từ khi vừa bước lên xuồng, anh ta đã nhắm mắt không mạng, chỉ ngồi im như một pho tượng đất. Dương, tôi và ông Bảy cũng không ai lên tiếng xuồng cứ vậy im lìm trôi vào trong sương mờ Đêm đèn vẫn còn dằng dặc chỉ có tiếng máy xuồng tành tạch quay sau một hồi xuồng đã đi được quãng xa anh thái rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi giọng khô khốc đầy thù hận mày làm sao phát hiện ra được tôi không biết anh ta đang nói chuyện gì cho nên chỉ lắc đầu rồi im lặng tôi càng không nói anh thái càng tức giận lời lẽ càng nặng nề mày là cái thằng chó chết mày lừa tao mày là thứ bá dơ đáng lẽ mày nên là đứa đầu tiên bị đập chết nghe những lời này tôi đã đoán được đại khái nguyên nhân khiến anh ta tức giận tôi không muốn lừa anh ta chỉ là tôi là đứa từng chứng kiến người thân của mình chết vì dịch nhìn họ quằn quại trong đau đớn và cuối cùng bị bọc kính quẳng vào lò thiêu đến một cái đám ma tử tế cũng không làm được cho nên tôi đâm ra sợ chết sợ đến lúc mình chết cũng sẽ đau đớn vật giả và quằn quại như vậy tôi là một con người ích kỷ và ham sống sợ với việc sống một cuộc đời vô vị tầm thường của một con người tầm thường ngày ngày quần quật với cơm áo gạo tiền tôi càng muốn mình trở nên giàu có khỏe mạnh và không già không chết dẫu không được tự do thì đã sao đêm đó khi Dương và anh Thái lần lượt rời đi tôi đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng nhận ra Dương đã nói đúng có lẽ bản chất của tôi giống như cô ấy và những chó săn khác tôi là người ham sống sợ chết và chỉ muốn sống vì mình mang theo một chút ấy nấy với anh hai của Dương nên tôi không hé rằng phản bác lời nào chỉ mặc cho anh ta chửi rủa cho đến giữa dòng, dương bất ngờ lên tiếng thanh không biết mày lừa nó đâu nhưng tao với ba thì biết vừa nghe dương nói anh thái đã tái mặt mày mày nói gì dương ngồi bất động trên mũi xuồng không thèm nhìn đến sắc mặt của người mà mấy ngày trước Mình còn ngọt ngào kêu là anh hai, lạnh lùng nói tiếp. Chuyện mày nói với nó ở trong buồn, á, tao với ba đều nghe hết. Chỉ là ba muốn biết nó sẽ lựa chọn như thế nào cho nên mới để kệ mày làm trò con bò. Mày cũng thật là giỏi bịa chuyện, sổ ra được một cái lý do lầm lì bì đát như vậy. Chẳng qua cũng chỉ muốn lừa nó đi chết để mày được thay thế nó trở thành chó săn mà thôi. Chỉ tiếc, mày sống lâu như vậy mà đầu óc vẫn ngu ngờ đánh giá sai lòng người kết quả ngày hôm nay là tự thân nó chọn mày nên biết điều đó bây giờ thì mày chết được rồi còn chót ghẻ dứt lời dường đưa tay phất một cái giữa mặt nước đèn dồn lên một cái gò sần sùi bề ngang tầm hơn thức còn bề dày thì tôi không dám chắc vì ngọn đèn lúc tỏ lúc mờ của ông bảy không đủ soi đến cuối vừa nhìn thấy nó Anh Thái đã không còn giữ nổi bình tĩnh, kêu lý nhí như trên trĩ. Ông, ông gạt, đừng, đừng mà dưng. Để anh, anh, anh chỉ nhất thời ngu muội, anh chỉ muốn tự do. Anh không cố ý, thật sự xin lỗi, anh không dám nữa, anh, anh thệ anh. dừng cắt lời, vô cảm lắc đầu. Luật của cô xưa nay, kẻ phản bội phải chết. Không, tao không thể chết, năm nay đã giết đủ 12 người. Nếu tạo chết tụi mày sẽ phạm luật. Mày chết ở ngoài cồn thì không tính. Không, không được. Dương ơi, anh là anh của em, là anh của em mà. Nếu anh chết xuồng chết chim, em không thể. Ông Bảy, ông Bảy. Anh thấy bò đến chỗ ông Bảy. Chưa kịp mở miệng Giang sinh, đã bị ông ta dùng mái chèo gạt phăng xuống nước. Một bầy cá sấu lớn nhỏ không biết từ đâu ào ào kéo tới được sự cho phép của ông gạt chúng bắt đầu lao vào cắn xé con mồi dựa rơi xuống nước tiếng gạo thét tuyệt vọng vang lên trong bóng tối càng làm cho sông sâu thêm thăm thẳm mặt nước tù mù đã bắt đầu loan lỗ càng thêm sẫm màu gió đưa mùi máu tươi xông lên nọng đặc bầy sóng giỏ quẩy nước tranh mồi dữ dội thì thoảng có vài giọt tanh nọng bắn thẳng lên mặt tôi lạnh buốt sốt mười lăm phút đồng hồ bốn bề chấn động duy chỉ có xuồng là vẫn đứng yên trước cảnh tàn bạo đó dương điềm nhiên ngồi đó nhìn tôi cười giờ phút này cô ta không còn chút dáng vẻ nào của người con gái mà tôi đã yêu hơn một năm qua cũng không còn hứng thú giả dợ với tôi nữa mày yên tâm xuồng đã ra khỏi phạm vi của cồn thiếu hay đủ người gì cũng sẽ không chìm đâu Ông Bảy cũng chờ tới 3 năm sau mới quay lại. Vẫn lúc bình thường, ông ta chỉ là một ông già làm nghề chạy lưới, chỉ là sống lâu hơn người thường một chút. Sau đó cả bà chúng tôi lại tiếp tục im lặng, cho đến khi xuồng cặp bợ. Trước khi chia tay, Dương lần nữa nhắc nhở tôi. Mày phải nhớ, cồn này vốn chẳng phải là đất, nó là xương, là thịt, nó đang sống. Nó cần ăn Và nó phải luôn trốn tránh Người ta không thể thấy nó Cũng không thể đi lên nó vào những người bình thường Những người bị chó săn nhắm tới Người được cồn chọn Mới có thể đi lên Và một khi đã bước chân lên cồn Thì không thể trốn thoát Từ đó về sau Chuyện sống chết của chính mình mày Cũng không thể tự tiện quyết định Dù sống dù chết Còn cũng sẽ theo mày cả đời này từ đó đến nay tôi với Dương không còn gặp lại tôi biết mỗi người chúng tôi phải tự chọn cho mình một con đường để săn mồi cuộc sống của tôi từ dạo đó cũng đi lên tôi không còn làm ở công ty cũ với vẻ bề ngoài hào nhón tôi dễ dàng tìm được những cô gái phù hợp tuổi tác hơn nữa họ đều mộ côi trong quá khứ cũng có đôi lần làm chuyện ác hoặc giả không có Tôi cũng có thể vô thành vô thức khiến họ phải nhúng chạm, trở thành kẻ có vết nhờ. Vì cồn không ăn những người lương thiện. Ngoài ra tôi sống không khác gì lúc trước. Cũng không phải lúc nào cũng nhớ về cồn, về những chuyện xảy ra ở đó. Chỉ thì thoảng trong mơ, tôi thấy bà Tam Tự đang gọi mình. Khi tôi đi tới, bà ấy sẽ nắm tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đục rồi dặn dò tôi đưa bạn gái về thăm năm nay khi cái tết bánh ngọ đã gần cậy kỳ hạn ba năm cũng đã tới bà tam tự xuất hiện nhiều hơn trong giấc mơ đêm đêm hối thúc tôi đưa con mồi quay trở về vừa nghĩ tới máu quyết trong người tôi đã lại sôi trào có điều gì thôi thúc khiến tôi gần như phát điện lên nửa đêm đứng trên lan can phóng tầm mắt ra con sông hùng hục trước nhà, tôi lướt nhận danh bạ điện thoại, chọn một cái tên ấn gọi. người bên kia đã bắt máy. tôi lờ đãng rút tóc, hỏi cô ấy bằng giọng thật trầm. nghi à, tết này em có muốn về quê ra mắt gia đình với anh không? trong tiếng gió đêm, tôi đoán có lẽ ở phía bên kia, cô ấy đang bẽn lẽn cười. Quý vị vừa nghe xong câu chuyện Cồn Hiến Tế được sáng tác bởi tác giả Bách Tuế Miêu. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Ngoài ra thấy câu chuyện này hay thì quý vị hãy để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những mẫu chuyện tiếp theo.